Vương Binh nghe được Lý Hạo giống to thanh, cũng vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói, đại gia chạy nhanh tới hỗ trợ đi, như vậy thực mau chúng ta liền có thể đem này đó chứng tâm giết chết, đại gia đến lúc đó liền an toàn. Hiện tại chỉ có chúng ta này đó tiểu bộ phận người ở sát, căn bản sát không xong, đến lúc đó mọi người đều đừng nghĩ tồn tại. Vương Binh nói là mọi người có một tia dao động, nhưng là ở nhìn đến đứng ở một bên bất động tần lạc. Mọi người trong lòng đột nhiên liền có cổ án khí phun trào ra tới. Nị à, ngươi kêu chúng ta đi ra ngoài chịu chết, như thế nào không gọi đi theo ngươi mông mặt sau cái kia chó nhật đi chịu chết, thật con mẹ nó nghĩ ra được. Chính là, chúng ta nhưng không nốc, hắn đều đứng ở một bên bất động, chúng ta cũng bất động, mọi người đều hào bái, chết cũng có người đẹp lưng. Đúng vậy, người trước kêu động chính ngươi người lại kêu chúng ta đi. Hơn nữa này đó chứng tầm vốn dĩ chính là các ngươi sai lầm mà treo trọc ra tới, quảng chúng ta đành giám, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi têu cái dám Mọi người ngươi một lời ta một ngữ tạp hướng đang cố gắng sát chứng tầm vương binh, là vương binh bị trọc tức không nhẹ, một cái không bắt bẻ rác lại lần nữa bị một con chứng tầm bỏ tới rồi hắn trên người, hắn chịu đựng trong lòng mãnh liệt phẫn nộ một phen kéo xuống đứng ở trên người hắn chứng tầm, đột nhiên ném đến trên mặt đất, phẫn nộ chém hai đao. Phát tiết hắn trong lòng cho nên bạo nộ. Tần lạc, người con mẹ nó đứng ở nơi đó tìm đường chết vẫn là an phân, chạy nhanh đi ra cho ta sát trứng tạm. có nghe hay không? Vương binh một bên tiếp tục sát mặt khác trứng tạm, một bên đưa lưng về phía cổng lớn mọi người giận dữ hét. Mà bị vương binh điểm danh tần lạc, trong mắt hiện lên tức giận không can nguyện, trong lòng hận chết vương binh, như vậy ăn nhiều người trứng tạm nguy hiểm như vậy tình huống hắn thế nhưng làm hắn qua đi. Này không phải lấy hắn tần lạc mệnh đương vui lùa sao. Nhưng là hắn hiện tại tự nhiên còn sẽ không ngỗ nghịch vương binh mệnh lệnh, rốt cuộc đây là hắn thật vất vả bái thượng đại thụ, hắn tự nhiên sẽ không ở mặt ngoài đem quan hệ lộng cương. Nhưng là tần lạc lại thật sự một chút cũng không muốn đi phía trước cùng những cái đó chứng tầm tới cái thân mật tiếp xúc, hắn trong mắt chuyển động, liền nôn nóng mà lo lắng nói, vương ca, ta trên người không có thương cũng không có đau, đến bên cạnh ngươi tới ngược lại liên lụy ngươi. Vương ca, ngươi ở phía trước yên tâm giết đi, ta ở ngươi sau lưng vì ngươi bảo vệ tốt chúng ta phòng tuyến. Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem này đó biến dị trứng tầm bỏ vào nhà ở một con. Lúc này vương binh lần đầu tiên đối tần lạc sinh ra bất mãn, liền tính tần lạc lời nói hợp tình hợp lý, nhưng là hắn vẫn như cũ không phải phi thường cao hứng. Nhưng là hiện tại hắn đã không có dư thừa tinh lực đi để ý tới tần lạc, bởi vì hắn phát hiện này đó trứng tầm giết như vậy lâu. Vẫn là nhiều như vậy, giống như bọn họ ở phía trước sát một đám, mặt sau lại sẽ đến một đám. Cái này làm cho vương binh phi thường bực bội. Lý Hạo thấy mọi người vẫn là đứng ở cổng lớn không ra hỗ trợ khí đôi mắt đều đỏ, nị mạng, hắn các đồng bạn đều ở chỗ này liều mạng, những người đó nhưng thật ra ở một bên xem đến nhẹ nhàng. Tô Tiểu Thư, những người này thật quá đáng. Chúng ta dứt khoát cũng không giết, làm này đó chứng tầm đi vào đem bọn họ ăn luôn hảo. Nị mạ, những người đó còn có phải hay không người à, nhìn chúng ta như vậy liều mạng, bọn họ đều thờ ơ. Lý Hạo nhìn vẫn như cũ không có động tác mọi người, quả thực phổi đều phải khí tạc. Tô Duyệt nghe xong Lý Hạo lời nói, chỉ là gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng nói, không cần phải xen vào bọn họ, chờ hạ có bọn họ dễ chịu, nếu bọn họ như vậy, liền chớ có trách ta không nhắc nhở bọn họ. Chúng ta ngàn vạn không cần trở về đi, vẫn luôn hướng phía trước sát đi ra ngoài. Mặt sau trên nóc nhà toàn bộ là biến dị tàm, chúng nó đang ở gặm căn nóc nhà, qua không bao lâu liền sẽ từ phía trên na xuống. Tô Duyệt quét mắt trên nóc nhà tuyết trắng một mảnh, không khỏi nhíu như mày, nàng cũng là vừa rồi ra tới phía trước trong nháy mắt phát hiện, cho nên nói ngốc tại trong phòng mặt cũng không nhất định chính là an toàn, ngược lại càng nguy hiểm, bởi vì toàn bộ nóc nhà đều là trứng tằm mà nhà ở có cực hạn tính, càng khó đối phó những cái đó trứng tạm. Vốn dĩ nàng phía trước tính toán nói ra, bất quá nhìn những cái đó vọng tưởng tránh ở bên trong không ra mọi người. Tùy ý nàng tô duyệt đám người chờ bia ngắm người, nàng tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ trên đỉnh đầu nguy hiểm, nếu ngươi bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa. chu vân đám người nghe xong tô duyệt nói, nhanh chóng quét mắt nóc nhà, nhìn kia không ngừng mấp máy màu trắng, cả người lạnh lùng, trong tay động tác lại càng thêm nhanh chóng. Tô Duyệt nhìn đã bị tiểu huyến tiểu mình đã tiểu hải tinh sát ra một cái thông đạo đối bên người mọi người nói, đi, theo sát ta bước chân, tốc độ. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, mọi người liền nhìn đến Tô Duyệt đi xuống hành lang, sau đó hướng kia đầy đất trứng tầm đi đến, sau đó dày dẫm lên trứng tầm mặt trên. Việc Trạch không chút nghĩ ngợi ở Tô Duyệt tiếng nói vừa dứt thời điểm, liền nhằm phía Tô Duyệt, căn bản không để ý tới phía trước kia đầy đất trứng tầm, bởi vì hắn toàn tầm toàn ý tin tưởng Tô Duyệt không nói trước mắt toàn bộ là trứng tằm, chính là là núi đao biển lửa, hắn cũng tuyệt đối đi theo Tô Duyệt mặt sau nhảy xuống đi. Văn Thiên Hữu tuy rằng lộng không hiểu Tô Duyệt đang làm cái gì, nhưng là hắn lại biết Tô Duyệt sẽ không mang theo bọn họ đi chịu chết, cho nên nhìn Việt Trạch theo sau, Văn Thiên Hữu trực tiếp thu hồi đao, cũng nhanh chóng theo đi lên. chu Vân đám người từ Tô Duyệt kia khiếp sợ hành vi lần trước quá thần, cũng vội vàng hướng trứng tằm đôi bên trong vọt đi vào bởi vì bọn họ cũng tin tưởng Tô Duyệt sẽ không như vậy buồn hại bọn họ. Nơi xa Tô Dạng nhìn đến Tô Duyệt phía trước cho hắn một ánh mắt, cũng biết Tô Duyệt ý tứ, hắn nhanh chóng hướng Tô Duyệt bọn họ phương hướng, sau đó ở vương binh phẫn nộ tiếng hô chúng không chút do dự đổi kịp Tô Duyệt đám người bước chân. Mà cùng Tô Dạng ở bên nhau Lan Đình thấy Tô Dạng vội vàng rời đi, không khỏi kêu lên, Tô Dạng, không cần qua đi, qua đi sẽ chết. Tô Dạng, Tô dạng nghe được Lan Đình lo lắng thanh âm, quay đầu nhìn mắt Lan Đình, sau đó gắt gao nhìn chầm chằm bởi vì nôn nóng mà tuyệt vọng rơi lệ Lan Đình, ánh mắt chợt lóe, sau đó đột nhiên xoay người, kéo qua Lan Đình liền hướng Tô Duyệt đám người đuổi theo. Tô dạng Lan Đình nhìn đột nhiên trở về lôi kéo nàng chạy vội Tô Duyệt, cảm thụ được Tô dạng ấm áp lòng bàn tay, không khỏi ngẩn đầu nhìn Tô dạng kêu ôn nhu sướng mặt, nhẹ giọng nỉ non nói. Thậm chí liền kia làm nàng sợ hãi ghê tẩm đầy đất trứng tầm đều làm nàng không hề sợ hãi, nàng cứ như vậy kiên định đi theo tô dạng bước vào kia tràn đầy trứng tầm mặt đất, hướng bên ngoài phóng đi. Tô dạng các ngươi điên rồi A. Chạy nhanh trở về A. Vương binh nhìn tô dạng cùng Lan Đình cũng cùng tô duyệt bọn họ giống nhau không muốn sống bước vào kia tràn đầy trứng tầm trên mặt đất, tức giận hét lớn, tô dạng chính là thượng tướng A, Lan Đình cũng là căn cứ duy nhất một cái nữ trung tướng. Nếu bọn họ hai cái đều đã chết, hắn trở về muốn như thế nào đối mặt vương lão? Đương nhiên, Tô Duyệt tự nhiên là sẽ không mang theo mọi người đi chịu chết, tiêu tràn đầy trứng tầm mặt đất tự nhiên là tiểu huyến cấp mọi người phóng ra hảo cảnh. Tô Duyệt nhìn đến mới là chân thật, nàng trước mặt xuất hiện một cái nhỏ hẹp thông đạo. Viết trạch dựa theo ta chỉ thị địa phương phóng ra người băng hệ dị năng đem chúng nó đông lạnh trụ. Tô Duyệt đột nhiên đối bên người nàng theo kiểm khúc lãnh nói. Việt Trạch nghe xong Tô Duyệt nói, tuy rằng không biết Tô Duyệt đây là muốn làm cái gì, nhưng là hắn vẫn như cũ ở Tô Duyệt vừa dứt lời hạ, liền đối Tô Duyệt chỉ định địa phương phóng thích băng hệ dị năng đóng băng năng lực. Sau đó Tô Duyệt một đường ở phía trước chém giết có xuống lại lại đây chứng tầm một bên chỉ huy Việt Trạch không ngừng phóng ra băng hệ dị năng, rốt cuộc thành công đi ra dưỡng tầm tràng đại môn. Mà ở bên trong mọi người vừa thấy đến Tô Duyệt đám người vọt vào chứng tầm trong đàn mặt đã bị cả kinh không biết cho nên phản ứng lại đây lúc sau, mọi người liền bắt đầu đối Tô Duyệt giống to hết to. Uy, Tô Duyệt, các ngươi là muốn chết đi? Thế nhưng chạy phía trước đi. Các ngươi ở trên hành lang sắt chứng tầm thì tốt rồi a. Các ngươi điên rồi đúng không? Tô Duyệt, liền tính ngươi rất lợi hại, cũng không thể như vậy a. Tìm chết đi ngươi. Bọn họ là tưởng nhẫn tâm ném xuống chúng ta, sau đó chính bọn họ chạy ra đi. A Ngốc ca ngươi, bọn họ sao có thể đi được đi ra ngoài, còn không có đi ra ngoài đã bị những cái đó chứng tầm ăn mao đều không còn. Thảo, mẹ ngươi muốn đi tìm chết, trước đem chứng tầm sát xong rồi lại đi tìm chết ta. Tân Lạc làm lơ chung quanh mọi người những cái đó khó nghe lời nói, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Tô Duyệt đám người, hắn cũng không có cùng những người khác giống nhau cho rằng Tô Duyệt là đi tìm chết. Tô Duyệt khẳng định sẽ không ngốc đi làm chuyện như vậy. Đúng rồi khẳng định Tô Duyệt lại biện pháp lao ra đi, bởi vì nàng có cái vạn nàng không gian, nàng trong không gian mặt nhất định có cái gì bí pháp có thể làm nàng mang theo người an toàn rời đi. Tân lạc nghĩ đến đây liền phải vội vàng muốn chạy tới đi theo Tô Duyệt rời đi, chính là bởi vì vừa rồi sợ hãi, hắn dùng sức chiều trong phòng mặt trên vào đi, hiện tại người khác ở trong phòng, một chốc căn bản tệ không ra đi. Tân lạc phiếm tơ máu đôi mắt nhìn Tô Duyệt đám người cách hắn càng ngày càng xa, Không khỏi bắt cấp muốn hụt máu, chính là hắn cố tỉnh chính là tệ không ra đi, vì thế hắn hét lớn, tô duyệt, từ từ ta, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau rời đi. A, các ngươi đều con mẹ nó cho ta tránh ra, làm ta đi ra ngoài a. Tần lạc không ngừng xô đẩy phía trước tệ đến tràn đẩy mọi người, thật là hối hận không thôi, vừa rồi hắn như thế nào liền động kinh tối lui đến như vậy bên trong. Ta kêu các ngươi tránh ra có nghe hay không? Tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Tần Lạc rốt cuộc bất chấp bảo trì hắn thanh tú đạo nhiên biểu tượng, không ngừng dối tay dùng sức đẩy ra che ở hắn phía trước mọi người. Những cái đó ngăn trở Tần Lạc dị năng giả vốn là đối Tần Lạc phi thường phi thường bất mãn, nghe được Tần Lạc nói, cố tình chính là cùng hắn đối nghịch, hắn Tần Lạc muốn đi ra ngoài, nhưng cái đó dị năng giả ngược lại tệ đến càng thêm chặt chẽ, chính là không cho tức muốn hộp máu đi ra ngoài. Tần Lạc như vậy sẽ sát ngôn xem sát người. Ở xô đẩy hai hạ lúc sau lại đột nhiên minh bạch lại đây, biết những người này là cố ý cùng hắn đối nghịch, không cho hắn đi ra ngoài. Tần lạc lúc này khi muốn hụt máu, cũng biết hiện tại hắn cùng mọi người giải thích cũng không có bất luận cái gì dùng. Hơn nữa tô duyệt đám người càng đi càng xa, đặc biệt là bọn họ cũng không có bị thương. Nhìn đến nơi này tần lạc hoàn toàn nóng nảy, cũng bất chấp bị người khác biết, vội vang quát, đại gia chạy nhanh theo sau à. Các người không có phát hiện bọn họ đều không có bị thương sao. Nhân ra đều phải đi ra sân. Có người nghe được Tần Lạc nói, vội vàng đi xem, thật sự phát hiện tô duyệt đám người đã lập tức muốn đi ra sân. Hơn nữa bọn họ trên người đều không có vết thương. Nhìn đến nơi này, mọi người bắt đầu điên cuồng đều phía sau tiếp trước muốn hướng bên ngoài phóng đi. Đang ở lúc này, nóc nhà bắt đầu xuất hiện một đám cửa động, từ kia cửa động rơi xuống từng con mềm nị lớn bằng bàn tay trứng tàm bởi vì trong phòng mặt người không có chú ý, cho nên trứng tầm ở mới rơi xuống thời điểm rất nhiều người đều trúng chiêu. Trứng tầm dứt đến một ít người trên đầu trên vai, vừa tiếp xúc với nhân loại thân thể, chúng nó liền không chút khách khí mở ra chúng nó miệng rộng bắt đầu gặm nhân loại này ra thịt. Trong lúc nhất thời trong phòng mặt loạn thành một đoàn. A, thứ gì ở cắn ta đầu? Thiên A, là trứng tầm, biến dị trứng tầm, như thế nào chạy đến trên vai mặt tới? Cứu mạng, cứu mạng a! Nhanh lên cho ta đem nó lộn xuống dưới. A, cứu mạng. Mấy thứ này nơi nào chạy vào? A, không cần cắn ta, chết khai, chết khai a. Thiên Lạc, là... các ngươi mau xem, phòng trên nóc nhà mặt. Thật nhiều. Thật nhiều. Trứng tạm. Nghe được thanh âm, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến đã nguy ngập nguy cơ nóc nhà, kia nóc nhà đã tất cả đều là lỗ hồng. Không ngừng có bàn tay đại trứng tầm rơi xuống xuống dưới, có chút ngẩng đầu xem người cũng lại lần nữa trúng chiêu, kia trứng tầm trực tiếp rất đến bọn họ nâng lên trên mặt mặt. Sau đó chính là không ngừng mà truyền đến các loại tiếng thét trói thai, mọi người một bên liều mạng lay dính vào bọn họ trên mặt, trên đầu, trên vai hoặc là trên đùi, cánh tay thượng trứng tầm, một bên hướng bên ngoài dũng đi. Đối với lúc này bọn họ tới nói, trong phòng này mặt mới là nguy hiểm nhất địa phương. Bởi vì nơi này mặt lúc này trở nên phi thường nhỏ hẹp, kia bắt đầu không ngừng rơi xuống trứng tầm nhóm bắt đầu chiếm cứ nhà ở các góc. Lúc này tần lạc cũng không có may mắn thoát khỏi, hắn ở ngẩn đầu xem nóc nhà thời điểm vừa lúc rơi xuống một con trứng tầm ở hắn trên mặt, mà trứng tầm miệng vừa lúc cùng tần lạc miệng tới cái thân mật tiếp xúc. Tuy là tâm tính tương đối cường tần lạc đụng tới cái này tình huống cũng bị cả kinh mở to hai mắt nhìn, hơi hơi ha to miệng. Ma thị thịt tầm cưng thấy tần lạc như vậy phối hợp, trực tiếp mở ra miệng, lập tức không khách khí liền mãnh lực từ tần lạc mở miệng, dùng sức hướng bên trong toàn đi, tựa hồ bên trong có cái gì chính hấp dẫn nó. Tần lạc bị trong miệng xúc cảm kinh hách dọa đỏ đôi mắt, cảm giác được còn không ngừng chiều trong miệng hắn mặt mấp máy đi vào trứng tàm, hắn dạ dày không ngừng quần cuộn, lại bị yết hầu chỗ trứng tàm cấp đổ đến phun không ra. Lúc này tần lạc mới phản ứng lại đây, hắn ô ô ô kêu to vươn tay vói vào trong miệng mặt đem liền phải hướng hắn trong cổ họng mặt toàn đi trứng tầm liều mạng từ trong miệng mặt kéo ra tới. Tân lạc một phen trứng tầm từ trong miệng mặt lôi ra tới, liền đột nhiên đốn trên mặt đất không ngừng nôn mửa giả, đem mấy ngày nay ăn đổ vật toàn bộ phương ra, sau đó nhìn ở trước mặt hắn không ngừng mấp máy hướng hắn tới gần trứng tầm nhóm. Hắn vội vàng nhịn xuống mánh liệt nôn mửa, vội vàng đứng lên, lào đảo hướng bên ngoài chạy tới. Rất nhiều người cũng thấy được tần lạc từ trong miệng lôi ra trứng tầm một màn, nhìn đến nơi này, mọi người cũng nhịn không được phun ra, biên phun biên hướng ra phía ngoài chạy tới, trong lòng lại ở mắng, nhị mạ quá ghê tầm người, chưa từng có gặp qua như vậy ghê tởm sự tình, thậm chí điểm số thi bẩm thầy còn muốn cho người ghê tởm Vương Binh đối với trong phòng mặt sự tình tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang ở liều mạng chém giết không ngừng nảy lên tới trứng tầm nhóm. Nhìn đột nhiên từ trong phòng mặt trào ra tới mọi người, vương binh trong lòng có chút kỳ quái, bất quá chỉ cần mọi người ra tới hỗ trợ cùng nhau chiến đấu, chính là chuyện tốt. Lúc này thối lui đến bên ngoài mọi người không thể không gia nhập chiến đấu giữa, trước sau đều là chứng tam giác công, làm cho bọn họ lui không thể lui, đi tới lại đi tới không được. Bất quá mọi người ở nhìn đến đã tới sân cửa tô duyệt, không khỏi trong lòng vui vẻ, xem ra đi phía trước đi cũng không phải tử vong vì thế mọi người phía sau tiếp trước hướng hành lang phía dưới chạy tới những cái đó trước hết chạy đến hành lang phía dưới mọi người ở chân dâm đến kia một mảnh không ngừng mấp máy trứng tầm mặt trên khi trong nháy mắt toàn bộ thân thể liền bắt đầu không ngừng leo lên đi lên vô số trứng tầm đem bọn họ toàn bộ thân mình bao vây lên còn không có tới kịp bước ra bước chân mọi người nhìn đến tình huống như vậy vội vàng thu hồi liền phải bước ra đi bước chân vạn phần may mắn chính bọn họ chậm tốc độ bất quá mười mấy giây. Những cái đó bị trứng tầm nhóm bao bọc lấy bóng người liền từ chậm dai biến lùn thu nhỏ cuối cùng biến mất không thấy chỉ còn lại kia trên mặt đất xái lạc màu đỏ tươi máu tươi thậm chí những cái đó máu tươi cũng nhanh trong trứng tầm nhómươn mọc đầy gai nhọn đầu lưỡi cấp liếm láp sạch sẽ mọi người thấy như vậy một màn bị dọa không nhẹ tưởng tượng đến chính mình sẽ như vậy toàn thân bị trứng tầm như tầm ăn lên hầu như không còn không khỏi cả người ré run nhìn đã tới rồi sân cửa đột nhiên dừng lại tô duyệt đám người mọi người đều phía sau tiếp trước ra tiếng cầu cứu rồi. Tô Duyệt, không cần đi. Cứu cứu chúng ta a. Đúng vậy. Tô Duyệt, cứu cứu chúng ta a. Chúng ta là đồng bạn là đồng đội a. Ngươi không thể cứ như vậy ném xuống chúng ta cứ như vậy đi rồi a. Cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Ố ô, ô ta không muốn chết a. Không nghĩ như vậy chết a. Tô Duyệt, cứu ta. Ngươi cứu ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tinh Hạch. Đồ ăn, bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật ta toàn bộ đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi cứu ta. Tô Duyệt, chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền cho ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Nhanh lên A. trứng tầm liền phải bỏ lại đây. Mọi người thấy Tô Duyệt vẫn như cũ cũng không quay đầu lại, liền bắt đầu từ vừa rồi cầu xin biến thành chửi rủa thanh. Cái gì ngươi hảo ngoan độc tâm tư, cái gì ngươi hảo máu lạnh, cái gì thấy chết mà không cứu. Cái gì nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, cái gì ta muốn giết ngươi, các loại khó nghe lời nói đều hướng tô duyệt tiếp đón mà đi. Đáng tiếc lúc này tô duyệt đám người đã không có tâm tư đi để ý tới mọi người, bởi vì sân bên ngoài tình huống quả thực so trong viện càng thêm không song. 057 nhân gian thảm kịch Vương Binh cũng bị vừa rồi cảnh tượng làm cho sợ hãi, hắn lần đầu tiên cảm giác được tử vong cũng là một kiện như vậy đáng sợ sự tình. Không, hắn Vương Binh không cần như vậy chết. Không cần như vậy bị này đó chứng tầm cắn nuốt huyết đều không dư thừa một dọn. Nghĩ đến đây, vương binh đột nhiên ngẩn đầu nhìn đứng ở sân cửa không có động tác tô duyệt, lớn tiếng quát, tô duyệt, cứu cứu chúng ta đi. Ta biết ngươi có cái kia năng lực cứu chúng ta. Lần này là chúng ta sai rồi, ngay từ đầu liền không có tin vào ngươi lời nói mới có thể nháo tới rồi hiện tại cái này nguy hiểm nông nỗi, nhưng là chỉ cần về sau ngươi nói, ta đều sẽ tin tưởng. Ta không bao giờ sẽ không tin ngươi nói. Tô Duyệt! Cứu cứu đại gia đi! Ngươi nhận tâm nhìn như vậy nhiều sinh mệnh ở ngươi trước mặt như vậy thê thảm chết đi sao? Vương Binh nói xong một bên công kích tới không ngừng mấp máy hướng bọn họ mấp máy lại đây chứng tầm một bên chờ mong nhìn Tô Duyệt bóng dáng. Hy vọng nàng có thể xoay người sau đó trở về dẫn bọn hắn rời đi cái này đáng sợ địa phương. Đáng tiếc lúc này Tô Duyệt đám người đã không có tầm tư đi để ý tới vương bình đám người bất luận cái gì khó nghe lời nói, bởi vì sân bên ngoài tình huống quả thực so trong viện càng thêm không xong Lúc này sân bên ngoài đường cái thượng nơi nơi đều là một mảnh không ngừng mấp máy tuyết trắng, Tô Duyệt nhíu chặt mày hướng nơi xa con đường nhìn lại, rất xa một khoảng cách đều là chứng tầm thịt thịt màu trắng thân mình. Tô Duyệt quay đầu không khỏi chuyển hướng phía trước phòng bếp vị trí nhìn thoáng qua, không khỏi đồng tử đột nhiên co rút. Cái kia đã là một mảnh phế tích địa phương, phía dưới không ngừng trào ra màu trắng trứng tằm, sau đó chiều này bên ngoài mấp máy lại đây. Tô Duyệt thu hồi tầm mắt, không thèm nghĩ kia phòng bếp phế tích dưới đến tụt cùng còn có bao nhiêu trứng tằm ở bên trong, bởi vì Tô Duyệt biết hiện tại không phải tưởng chuyện này thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là mau rời khỏi nơi này. May mắn này bên ngoài trứng tằm nhóm cũng không có bạo động, chúng nó chỉ là không ngừng ở trên đường không ngừng mấp máy, cũng không có công kích bọn họ. Nhưng là Tô Duyệt biết khi bọn hắn ở chạm vào chúng nó thân thể thời điểm. Nay đó chứng tầm khẳng định liền sẽ bắt đầu đối bọn họ triển khai công kích. Tô Duyệt lúc này đã không có như vậy nhiều thời giờ suy nghĩ như thế nào làm này. Đó chứng tầm không công kích bọn họ mà làm cho bọn họ rời đi. Bởi vì sân những cái đó bị đóng băng trụ chứng tầm đã bắt đầu tránh ra chói buộc. Lại bắt đầu hướng bọn họ mấp máy lại đây. Tô Duyệt trực tiếp nhanh chóng mà kiên định làm tuyệt đối. Sau đó nhìn mọi người trịnh trọng ra tiếng nói. Đại gia chuẩn bị tốt, chúng ta giết qua đi, sau đó lái xe rời đi nơi này. Mọi người nghe được Tô Duyệt nói không có một tia do dự gật gật đầu, bọn họ nắm chặt trong tay khám đao, kiên định nhìn Tô Duyệt. Mà trong viện vương binh đám người ở nhìn đến Tô Duyệt liền phải rời đi thời điểm, càng thêm hỗn loạn lên, đương nhiên cũng bất quá chính là mắng Tô Duyệt, nói Tô Duyệt lập tức liền phải rời đi, nàng thế nhưng như vậy nhẫn tâm ném xuống bọn họ này đó đồng bạn rời đi. Nhẫn tâm máu lạnh tàn nhẫn không phải người. Đương nhiên này đó đối với Tô Duyệt tới nói không đáng kể chút nào, bởi vì nàng vốn dĩ chính là tàn nhẫn máu lạnh thị huyết tăng thi. Hơn nữa nàng cũng sẽ không ở này đó người trên người lãng phí quý giá thời gian. Tô Duyệt ngươi lại đi một bước, ta liền nổ súng. Ngươi cần thiết mang chúng ta cùng nhau đi. Đây là mệnh lệnh, là ngươi chức trách. Vương binh cầm trong tay súng lục nhắm ngay cách đó không xa Tô Duyệt cái hót hết lớn. Vương Binh nói cùng hành vi làm Tô Duyệt liền phải bước ra bước chân một đốn, Chu vân bọn người quay đầu gắt gao trừng mắt cầm súng lục chỉ vào Tô Duyệt Vương Binh, trong lòng không khỏi nghĩ đến, người này là ngu đi, bọn họ những người này cùng Tô Duyệt có một mao tiền quan hệ. Còn chức trách mệnh lệnh, cái này Vương Binh như thế nào biến thành như vậy, đây là mọi người tiếng lòng. Bất quá nhìn Vương Binh kia trong tay chỉ vào Tô Duyệt súng lục, mọi người lại hận không thể đem hắn cấp đại tá táng khối nhưng là bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ vương binh thật sự nổ súng bị thương tô duyệt. Vương Thượng tướng, đây là ngươi làm một cái Thượng tướng chuyện nên làm. Ta nhưng thật ra vẫn luôn nhìn lầm rồi ngươi, cho rằng ngươi là một cái quang minh lỗi lạc chính trực quân nhân, chính là hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là không phải một người nam nhân. Có loại ngươi nổ súng, xem chúng ta hai cái trong tay súng lục đến tột cùng ai tốc độ càng mau, Việc chạch trực tiếp xoay người. Lấy ra trong tay súng lục trực tiếp nhắm ngay mãn nhãn không thể tin tưởng Vương Bình lạnh khóc nhìn Vương Bình, thanh âm lạnh băng mà kiên định Việt Trạch, ngươi biết ngươi đang làm cái gì Ngươi đây là mưu toàn giết hại quân dụng nhân viên quan trọng Sẽ có cái gì hậu quả ngươi so với ta rõ ràng hơn Liên tính ngươi ở Trung ương có hậu đài cũng vô dụng Vương Bình không thể tin tưởng nhìn Việt Trạch Sau đó tức giận hét lớn Tô Duyệt nhìn này hết thảy Đột nhiên đối Vương Binh gợi lên một cái diễm lệ mà thị huyết miệng cười, kia vốn là đỏ thắm cánh môi bởi vì nụ cười này, hồng càng thêm quỷ dị, nàng chỉ là quay đầu lạnh băng mà khinh thường quét mắt Vương Binh. Sau đó đột nhiên đối Vương Binh huy đi một đạo tinh thần lực, Vương Binh nắm súng lục lại đột nhiên phịch một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, sau đó Vương Binh không thể tưởng tượng nhìn hắn chống chân tay phải, đột nhiên đau đảo chịu khí lạnh, trên mặt mồ hôi lạnh một chút liền chảy ra. Hắn đột nhiên dùng tay trái để lại đau không ngừng run rẩy tay phải, sau đó tức giận mà kinh hãi nhìn Tô Duyệt. Rõ ràng Tô Duyệt không có động thủ, nhưng là hắn chính là khẳng định là Tô Duyệt đối hắn động tay, càng làm cho nàng kinh hãi chính là Tô Duyệt thế nhưng thật sự dám thương tổn nàng, hắn ngày thường rõ ràng phi thường tôn trọng hắn. Tô Duyệt sở dĩ không có sát vương binh tự nhiên là vương binh đối nàng còn hữu dụng. Hơn nữa nàng cũng sẽ không nốc ở trước mắt bao người liền đem vương binh một cái căn cứ thượng tướng giết chết, tuy rằng nàng không sao cả, nhưng là đi theo nàng bằng hưu hòa thân mọi người lại sẽ đã chịu liên lụy. Chúng ta sát đi ra ngoài, ta ở phía trước mở đường, các ngươi chú ý chung quanh rơi rất trứng tàm, việc trạch ở ta bên người phụ trách đóng băng. Tô Duyệt không hề xem vương binh liếc mắt một cái, nàng tuy rằng yêu cầu dùng đến hắn, nhưng là cũng sẽ không đi cứu hắn, hắn có thể sống. Nàng liền tiếp tục dùng, chết mất cùng lắm thì nàng Tô Duyệt liền dùng nhiều điểm sức lực cùng tâm tư. Nghe được Tô Duyệt phân công, lúc này cũng không có bất luận kẻ nào ra tiếng phản đối, cũng không có người làm ra vẻ đi nói cái gì ta tới mở đường chờ ngu xuẩn lời nói, bởi vì bọn họ biết bọn họ không có năng lực này, giờ này khắc này cậy mạnh cũng chỉ biết làm mọi người đều lâm vào nguy cơ chung. Đương nhiên chân chính mở đường tự nhiên không phải Tô Duyệt, mà là tiểu minh tiểu huyễn tiểu hải tinh ba con vật nhỏ, tiểu minh cùng tiểu huyễn ở ảo cảnh bên trong không ngừng chém giết phía trước trứng tầm, mà tiểu hải tinh lợi hại hơn, nó toàn nơi nào, nơi nào trứng tầm liền tiến vào nó cái kia ở chỗ trong bụng nhỏ. Đi! Tô Duyệt ra lệnh một tiếng, liền múa may nàng trong tay khảm đao đối thang lầu phía dưới những cái đó trứng tầm vọt qua đi, Việt Trạch vội vàng đuổi kịp Tô Duyệt nệm bước, mà Chu Vân đám người chỉ là chém giết, tô duyệt rơi rất những cái đó chứng tạm. tuy rằng phía trước mọi người không có hợp tác chiến đấu quá, bất quá lần này mọi người đều hợp tác phi thường ăn ý. nhìn gần trong gang tấc xe việt dã, tô duyệt trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi đi lên. sau đó việt trạch đám người cũng đồng thời tè đi lên, mà Chu Vân đám người xe tự nhiên là bị vứt bỏ. mà tiểu huyên cùng tiểu minh tiểu hải tinh ba con cũng không có lên xe, lên xe cũng ngồi không được. Chúng nó ba con trực tiếp ngồi ở xe Việt giã xe trên đầu. Mọi người lên xe lúc sau kêu căng chặt thần kinh mới hơi chút lòng một chút, nhìn xe Việt dã chung quanh không ngừng mấp máy trứng tầm nhóm. Mọi người lúc này bình tĩnh trở lại lúc sau mới đột nhiên cả người rét run. Tô Duyệt phát hiện trứng tầm nhóm cũng không sẽ đối tượng xe này đó vật chết cảm thấy hứng thú, cho nên Tô Duyệt đám người đóng cửa xe lúc sau cũng không có bị trứng tầm nhóm công kích. Tô Duyệt nhìn này phúc cảnh tượng lập tức liền phản ứng lại đây trong lòng không khỏi mang chính mình một câu ngu ngốc. Sớm biết rằng ngồi ở trong xe mặt có thể tránh cho chứng tàm, bọn họ liền không cần như vậy ngây ngốc đi chém giết ta. Tô Duyệt bên này nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà trong viện mọi người nhưng không có như vậy hảo vận, có lẽ phía trước bọn họ không đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở mắng Tô Duyệt thượng nói, lúc này bọn họ khốn cảnh cũng liền không có như vậy nghiêm trọng, hiện tại trước sau đều bị chứng tầm nhóm giáp công ở bên trong cũng coi như là xứng đáng. Bất quá bọn họ hẳn là may mắn chứng tầm chỉ có đụng tới người thân thể mới có thể gặm thực bọn họ thân thể, chỉ cần đừng đụng đến chứng tầm vẫn là không có gì vấn đề. Đương nhiên cũng không cần may mắn, bởi vì chung quanh càng ngày càng nhiều chứng tầm chiếm, cứ càng ngày càng nhiều mặt đất, đem mọi người bức gắt gao rửa vào cùng nhau tế khắp nơi kia một mảnh nhỏ địa phương thượng. Vẫn luôn ở một bên chú ý tô duyệt đám người tần lạc, nhìn tô duyệt chờ ngồi xuống trên xe lúc sau, Cũng không có bị chứng tầm nhóm vây khốn, tần lạc trước mắt, liền biết nên như thế nào làm. Đại gia nghe ta nói, chúng ta hiện tại cần thiết muốn đi vào đến chúng ta trong xe mặt, chỉ có tiến vào trong xe mặt trứng tầm mới vô pháp thương đến chúng ta, sau đó chúng ta lái xe rời đi nơi này liền an toàn. Cho nên chúng ta hiện tại nhanh lên chiều xe bên kia đi tới. Tần lạc nói vừa nói xong, mọi người lập tức liền phản ứng lại đây, bởi vì đã không có có thể lợi dụng ý lại người lúc sau. Người luôn là sẽ chính mình trở nên kiên cường, hiện tại mọi người chính là, ở Tô Duyệt không để ý tới bọn họ cầu cứu lúc sau, bọn họ vẫn là đánh lên tinh thần bắt đầu phá vây rồi. Hiện tại nghe được Tần Lạc nói, mọi người lại có hy vọng, nhưng là nhìn kia xe chung quanh những cái đó trứng tạm, mọi người lại bắt đầu do dự. Mặc kệ, ở chỗ này còn không phải bị cái này trứng tạm vây quanh, lão Tử còn không bằng đi liều một lần, đi các huynh đệ chúng ta tiến lên. Trong đó một cái đại hán đối hắn đồng đội hét lớn, sau đó nói xong liền mang theo còn có chút do dự đồng đội hướng bọn họ xe tiến lên. May mắn bọn họ xe cách bọn họ cũng không xa, bọn họ một bên giết chết chung quanh chặn đường chứng tầm một bên ra sức tiến lên, sau đó nhanh chóng mở cửa xe bỏ vào trong xe mặt. Đột nhiên hét thảm một tiếng tiếng vang lên, chỉ thấy vừa rồi cái kia mấy người tiểu đội ngũ bên trong có cái nam nhân là người từ cửa xe thượng đẩy đi xuống. Sau đó vừa lúc đẩy đến có trứng tầm địa phương, nam nhân kia hoán hận trừng mắt kia trong xe mặt hắn đồng đội, hét lên một tiếng lúc sau đã bị những cái đó hắn dưới thân trứng tầm nhóm cấp bỏ đẩy toàn thân. Ngươi làm gì đem hắn đẩy xuống? Hắn là chúng ta đồng đội. Trong đội ngũ một nữ nhân không dám tin tưởng hét lớn. Mà đẩy người nam nhân kia chỉ là vô tình quét mắt kia đã mau bị trứng tầm toàn bộ phúc mãn đồng đội, lạnh lùng nói, không đẩy xuống. Ngươi không có nhìn đến trên người hắn có như vậy nhiều chứng tầm sao? Chẳng lẽ phóng hắn đi lên, làm trên người hắn trứng tầm ăn xong hắn lúc sau lại tới ăn luôn chúng ta? Một câu, làm nữ nhân hơi hơi hé miệng liền nói không ra một câu, những người khác cũng lặng im vẫn duy trì chờ mặt. Đương nhiên loại này vứt bỏ đồng đội sự kiện cũng không phải cái này tiểu đội độc quyền, đảo mắt xem mặt khác đội ngũ cũng là như thế này, trước lên xe đem mặt sau theo kịp đồng đội nhẫn tâm nhốt ở bên ngoài tùy ý đối phương bị trứng tằm cắn nuốt hầu như không còn không chỉ có là đồng đội tri gian, liền phu thê tri gian, thân nhân tri gian cũng lớn lên ở trình diễn kia âm u máu lạnh một màn a lao công tử từ, từ ta từ từ ta ta chạy bất quá ngươi ngươi từ từ ta ô ô có trứng tằm ở cắn ta chân cứu ta chạy ở phía trước nam nhân nghe được mặt sau chính mình thê tử cầu xin thanh tuy rằng sợ hai trứng tằm nhưng là vẫn là có chút không đành lòng Hắn quay đầu nhìn đã khoảng cách hắn rất xa thê tử, cùng với nàng trên đùi kia mấy chỉ trứng tằm, tưởng xoay người đi kéo nàng một phen, nhưng là ở nhìn đến hắn thê tử dưới chân càng ngày càng nhiều mấp máy hướng trên người nàng bỏ trứng tằm, bước chân liền ngạnh sinh sinh dừng lại. Hắn ở do dự muốn hay không qua đi cứu hắn thê tử, qua đi cứu nàng như vậy hắn cũng sẽ bị những cái đó trứng tằm gặm cắn, nếu bất quá đi chớ mắt nhìn ân ái 10 năm sau thê tử cứ như vậy chết đi, hắn lại làm không được. Đột nhiên nam nhân tê một tiếng đau kêu lên, hắn lúc này mới nhìn đến hắn cẳng chân thượng cũng không biết khi nào bò mấy chỉ trứng tằm vừa mới còn không cảm thấy đau, lúc này chúng nó đã gặm thực rất hắn quẩn, trực tiếp đem kia trương đại miệng gặm ở hắn trên đùi mặt. Hắn lúc này đã vô pháp để ý tới thê tử cầu cứu thành, hắn kinh hoàng nhằm phía chỉ có hai bước khoảng cách xe, nhanh chóng mở ra xe, sau đó dùng đem cái chết chết dính vào hắn trên đùi trứng tằm lôi kéo xuống dưới hung hăng ném tới trên mặt đất. Lúc này hắn mới lại lần nữa nghĩ tới hắn thê tử, hắn ngồi ở xe tòa thượng ngẩn đầu vừa thấy, liền nhìn đến nàng thê tử toàn bộ nửa người dưới đã toàn bộ bị trứng tầm bao trùng đầy, những cái đó trứng tầm đang ở hướng hắn thê tử thượng thân bò. Lao công, ta rất sợ hãi, cứu cứu ta. Chúng nó cắn ta đau quá. Lao công, cứu ta. Cứu ta. Ô ô ô. Lao công, Lao công. Nam nhân nhìn khóc đáng thương hề hề thê tử, trong lòng đau xót, liền phải xuống xe, nhưng là nhìn đến kia xe phía dưới không ngừng mấp máy trứng tầm nhóm, hắn dừng lại động tác, sau đó ngẩn đầu nhìn đã bị gặm thực rất xuống nửa người quỳ dạp xuống đất thê tử, rốt cuộc nhẫn tâm đóng lại cửa xe, che lại lỗ thai nhắm chặt con mắt đem thê tử kia tuyệt vọng hoảng sợ ánh mắt cùng bén nhọn tiếng thét trói thai ngăn cách bên ngoài. 3. Từ từ, ta chạy bất động. ta chân đau quá. Ngươi lại đây kéo ta một phen. ta không được. Một cái hai mươi tới tiểu tử đối hắn phía trước cách đó không xa trung niên nam nhân kinh hoàng quát. Chạy ở phía trước nam nhân nghe được chính mình nhi tử thanh âm vội vàng xoay người, cũng không màng đã bỏ tới rồi con của hắn góp chân những cái đó trứng tạm trực tiếp không chút do dự liền chiều con của hắn chạy tới, nhìn dính vào con của hắn trên đùi mặt trứng tằm trong lòng tê dần, nhưng là lúc này đã không kịp đem chúng nó lộng đi xuống. Hắn vội vàng lôi kéo con hắn liền hướng phía trước chạy tới. A, không được. Ba, ta cảm giác ta trên đùi bỏ thật nhiều trứng tầm đi lên, đau quá a. Thanh niên nói xong liền quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến hắn góp chân mặt sau toàn bộ là không ngừng đi theo hắn mấp máy trứng tầm, không khỏi thét to. Ba, làm sao bây giờ? Bọn họ đuổi theo. A ta không cần chết a. Trung niên nam nhân chịu đựng đau đớn chân. Hắn thậm chí có thể cảm giác được những cái đó chứng tầm miệng rộng gặm thực hắn ra thịt tần suất, Nhưng là hắn một câu cũng không có kề, ngược lại lo âu an ủi bên người nhi tử. Tiểu cường không phải sợ, chúng ta lập tức liền phải đến chúng ta xe. Qua này tam chiếc xe chính là chúng ta xe, kiên trì trụ tiểu cường. Nghe được trung niên nam nhân nói, thanh niên hướng phía trước vừa thấy phát hiện khoảng cách bọn họ xe căn bản không ngừng tam chiếc, mà là còn có 5-6 chiếc, hơn nữa nhìn chung quanh những cái đó chứng tầm. Thanh niên nam nhân tâm trầm xuống, chẳng lẽ thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Chết ở chỗ này ghê tởm mà đáng sợ trứng tầm trong miệng mặt. Nhưng là muốn hắn từ bỏ sinh mệnh hắn làm không được, hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn mới 20 tuổi, hắn còn không có chân chính bắt đầu hưởng thụ thế giới này tốt đẹp, hắn còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị, hắn còn không có chính hắn hài tử, hắn không thể chết được à? Nhi tử, lập tức tới rồi, còn có tam chiếc xe liền đến. Chúng ta lập tức liền an toàn, sau đó rời đi cái này địa phương quỷ quái. Trung niên nam nhân chịu đựng đau đớn trên người, nhìn càng ngày càng gần xe, tràn ngập hy vọng đối bên người nhi tử cổ vũ nói. Lúc này thanh niên toàn bộ cẳng chân đã bỏ đầy trứng tạm hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình cẳng chân cùng với chung quanh không ngừng tăng nhiều trứng tạm sau đó lại nhìn nhìn đã trắng một nửa tóc đen phụ thân hắn, sau đó gắt gao nhắm mắt, mở choáng mắt khi, trong mắt là đối sinh mệnh khát vọng cùng kiên định. Chỉ thấy hắn đột nhiên kéo lấy lôi kéo hắn chạy vội trung niên nam nhân, sau đó ở trung niên nam nhân kia nghi hoặc dò hỏi dưới ánh mắt, trần trơ một giây, liền đem hắn đẩy đến trên mặt đất, ba, thực xin lỗi, ta muốn tồn tại. Thanh niên nam tử lưu lại như vậy một câu, liền không chút do dự nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn căn bản không có dũng khí đi xem ngã trên mặt đất cái kia dưỡng dục hắn 20 năm. Sùng nịch dung túng hắn 20 năm thân sinh ba ba trong mắt không thể tin tưởng bi thống cùng với tuyệt vọng. Nhi tử, hào hào tồn tại. Ba ba về sau không thể bảo hộ ngươi chiếu cố lúc sau thanh niêm không có nói xong liền chặt đức. Chạy ở phía trước thanh niên nam tử nghe được phía sau truyền đến nói, bước chân một đốn lại tiếp tục bắt đầu chạy vội lên. Đường hắn nhìn đến hắn xe thời điểm, cao hứng dối tay đi mở cửa xe thời điểm, mới phát hiện cánh tay hắn thượng đã toàn bộ bò đầy trứng tằm. Rốt cuộc ở đụng tới cửa xe trong nháy mắt, hắn rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống bên cạnh xe, bị trứng tầm nhanh chóng phúc mãn. Liên tính hắn thân thủ đem hắn thân sinh ba ba đẩy ra đi vì hắn kéo dài thời gian, hắn cũng vẫn như cũ không có chạy thoát tử thần triệu hoán, cùng hắn ba ba một cái kết cục. Đương nhiên như vậy tuyệt vọng mà thê lương cảnh tượng tuyệt đối không ngừng này một hai nơi, lúc này dưỡng tầm tràng bên trong trình diễn các loại nhân gian thẳng kịch. Nhân tính em ưu ích kỷ tại đây một hồi đại đảo vòng trung bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà những cái đó còn tại chỗ do dự sợ hại những người đó, nhìn đến này đó thảm kịch lúc sau bắt đầu học thông minh. Bọn họ không nhất định phải xuyên qua kia mấp máy trứng tầm mới có thể tới cách bọn họ rất xa xe. Bất quá lúc ấy mọi người dừng xe thời điểm, bởi vì xe nhiều, xe cùng xe chi gian khoảng cách cũng rất gần, cho nên có chút người liền quyết định từ một chiếc một chiếc trên nóc xe bỏ đến bọn họ trên xe. Chính là vấn đề lại tới nữa, nguyên bản là che đậy xe khỏi bị mưa gió tập kích trần nhà đã bị trần nhà mặt trên trứng tầm gặm thức hết, vì thế đang ở trên nóc xe bỏ mọi người liền xui xẻo, những cái đó trứng tầm dừng ở trên thân xe trên nóc xe cùng với trên nóc xe những người đó trên người. Lẫn nhau phập phồng tiếng thét trói thai cùng cầu cứu tiếng vang lên, chính là trên nóc xe mặc kệ như thế nào hướng trong xe mặt người cầu cứu, trong xe mặt người đều không có một cái mở cửa xe. Bọn họ không chỉ có không có mở ra cửa xe, ngược lại bắt đầu phát động ô tô. Bởi vì thời tiết lanh nguyên nhân, xe yêu cầu phát động thật lâu mới có thể khai, vì thế trong xe mặt người liền này như vậy trơ mắt nhìn bọn họ xe bên ngoài người bị trứng tầm như tầm ăn lên rớt. Đương nhiên vương binh tần lạc đám người cũng không thoải mái, vương binh kiên trì muốn trước làm những cái đó dị năng giả nhóm rời đi, hắn ở cuối cùng cản phía sau, tần lạc thấy vương binh không đi, hắn cũng vô pháp. Bởi vì hắn phía trước đồng bạn đã ở phía trước liền đã chết hai người, dư lại hai cái cũng không biết chạy tới nơi nào. Hơn nữa chìa khóa xe không ở hắn trên người, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể vẫn luôn đi theo Vương Binh, cùng Vương Binh ngồi một chiếc xe, nghĩ đến đây, tần lạc cơm ngoan trừng mắt nhìn mắt không ngừng huy đao chém giết chung quanh chứng tầm Vương Binh. Vương ca, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, lại vãn chúng ta liền đi không được. Vương ca, đi mau a Tần lạc lại lần nữa đối vương binh nôn nóng hô. Vương binh cặp kia mang theo tơ máu đôi mắt nhìn mắt đầy mặt nôn nóng tần lạc, hối hận mà kiên định nói, này đó đều là bởi vì ta sai mới làm ra tới, là ta hại đại gia, hiện tại ta có thể làm chính là cho bọn hắn tranh thủ nhiều một chút thời gian. Tiểu tần, ngươi phải đi, ngươi liền đi thôi. Nơi này giao cho ta. Vương binh nói xong liền không hề xem tần lạc. Cùng mặt khác binh lính cùng nhau chém giết chúng quanh như thế nào cũng chém giết không xong chứng tạm Tần lạc nghe xong vương binh nói, trong lòng cười nhạo một tiếng, hiện tại mới đến hối hận, hiện tại mới như vậy nói có cái dám dùng. Lúc trước làm gì đi, hại hắn cũng lâm vào như vậy nguy hiểm bên trong, tần lạc đối vương binh hận ý càng nhiều. Bất quá ở nghe được vương binh cuối cùng nói thời điểm, tần lạc thiếu chút nữa hộp máu, một cái không cẩn thận trong tay đao thiếu chút nữa chém tới chính hắn. Cái gì hắn phải đi, liền đi thôi. Người con mẹ nó không cho ta chìa khóa xe ta đi như thế nào. Đi đến chứng tầm đôi bên trong nguy thực. Không. Vương ca ngươi không đi, ta cũng không đi. Ta tần lạc cũng không phải là thất tín bội nghĩa người, ta muốn lưu lại cùng vương ca cùng nhau tác chiến, chúng ta muốn chết cũng chết cùng một chỗ. Mặc kệ tần lạc trong lòng như thế nào tưởng đem vương binh cấp phanh thây, trên mặt lại làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Trọng tình trọng nghĩa đối vương binh nói. Quả nhiên vương binh bị lúc này tần lạc cảm động, hắn thật sâu nhìn mắt tần lạc, chỉ là kiên định nói một chữ, hảo. Sau đó lại tiếp tục chém giết chung quanh trứng tàm. Rốt cuộc ở mọi người đều đã rời đi hướng bọn họ xe chạy tới thời điểm, vương binh mới mang theo chung quanh binh lính hướng bọn họ xe chạy đến. Tần lạc nhìn dưới mặt đất thượng càng ngày càng nhiều trứng tạm căn bản không dám đặt chân, hắn không biết này đó là sống trứng tạm này đó là chứng tầm thi thể, nhưng là nhìn nhanh chóng rời đi vương binh đám người, hắn cắn chặt răng, đi theo phía sau bọn họ, đem phía trước mọi người làm cho do đường đèn, đi theo bọn họ bước chân đi. May mắn vương binh bọn họ xe khoảng cách phi thường gần, trước mặt mọi người người một đường chém giết tới rồi xe trước mặt khi, mọi người chỉ là bị chút thương, nhưng thật ra đều không có sinh mệnh nguy hiểm. mặc kệ trong viện đã xảy ra chút cái gì bi kịch, đều cùng tô duyệt đám người không có quan hệ. Tô Duyệt khởi động xe lúc sau liền trực tiếp theo đường cái hướng bên ngoài khai đi, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng xe Việt dã bánh xe đè ở mềm như bông xúc cảm, đá kia phốc phốc bị đè dẹp lép trứng tầm tiêu ra sền sệt chất lỏng thanh âm. Từ kính chiếu hậu bên trong nhìn mặt sau lục tục đi theo ra tới những cái đó xe, Tô Duyệt trong mắt không có một tia cảm xúc, chỉ là cẩn thận lái xe ở mềm như bông trứng tầm trên đường đi phía trước chạy. Trước mặt mọi người người lái xe rốt cuộc rời đi sân lúc sau nhìn bên ngoài kia một tảng lớn trứng tạm, không khỏi cả người run lên. bất quá nghĩ đến hiện tại ở trong xe mặt là an toàn, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, ở mềm như bông trên đường cẩn thận lái xe đi xa. nhìn càng ngày càng xa dưỡng tầm tràng, mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, không khỏi bắt đầu may mắn chính mình trốn thoát, chính là mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra thời điểm rầm rập bom tiếng vang lên, mọi người hướng ngoài cửa sổ xe vừa thấy liên nhìn đến mặt sau quân đội những cái đó trong xe, không ngừng chiều mặt sau dưỡng tẩm chàng ném bom, mọi người nhìn kia bị tạc khắp nơi vẩy ra trứng tẩm thi thể cùng những cái đó không ngừng tiêu bắn ra dính nhớp chất lỏng một trận ghê tẩm, vội vàng thu hồi tầm mắt. Mà Tô Duyệt ở nghe được mặt sau tiếng nổ mạnh thời điểm, trong lòng căng thẳng, đem đầu vươn ngoài cửa sổ xe, nhìn mặt sau không ngừng nổ mạnh cảnh tượng, đỏ thắm cánh môi lạnh băng phun ra hai chữ, không tốt, Tô Duyệt nói xong liền nhanh hơn xe Việt giã tốc độ, đột nhiên về phía trước phóng đi. Bọn họ ở tạc dưỡng tam tràng. Lý Hạo nhìn mắt liền ở bên trong này hét lớn, tạc liên tạc bái, này có cái gì a? Làm sao vậy? Việt Trạch cũng thấy được, hắn tuyệt đối Tô Duyệt nếu nói như vậy, khẳng định là lại muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn Tô Duyệt, đối cao mày Tô Duyệt hỏi. Tô Duyệt tâm lánh quét mắt còn ở tiếp tục ném lại bom những người đó gợi lên khỏe miệng cười lạnh nói, những người đó thật là không biết sống chết. Xem ra chúng ta vốn dĩ cho rằng liền phải đã đến an toàn liền phải ngâm nước nóng. Đại gia ngồi xong. Tô Tiểu Thư, cái này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có cái gì nguy hiểm lại muốn tới? Không cần đi. Vừa nghe Tô Duyệt nói Lý Hạo liền kêu rên ra tiếng, những người khác cũng đối Tô Duyệt nói phi thường tò mò. Đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Duyệt Tô Duyệt cười lạnh một tiếng nói Các ngươi không có phát hiện phía trước Ở giữa tầm tràng thời điểm Chính là bởi vì Vương Binh ném một cái bom những cái đó chứng tầm mới bạo động lên sao Hiện tại bọn họ không ngừng ném như vậy nhiều bom Ha ha Kết quả có thể nghĩ Quả nhiên Tô Duyệt nói âm vừa ra Mặt sau liền truyền đến mọi người tiếng kêu sợ hãi Lúc này Tô Duyệt đã đem xe Việt dã Thành công chạy đến mặt đường thượng Mọi người nghe được mặt sau tiếng kêu sợ hãi, vội vàng vươn đầu hướng phía sau vừa thấy, đã bị nhìn đến cảnh tượng cấp làm cho cả người rét run ra đầu tê dại. 058 tiểu hải tinh không thấy. Nguyên bản mặt sau những cái đó cũng không có đuổi theo vẫn luôn tại chỗ mấp máy trứng tầm nhóm, không biết sao lại thế này đột nhiên giống phát điên giống nhau há to miệng tê tê thét trói hai hướng bọn họ mấp máy lại đây. Tuy rằng mặt sau những cái đó trứng tầm bị bom tạc rất rất nhiều. Nhưng là không biết vì cái gì chính là có quần quận không ngừng trứng tầm không ngừng bò ra tới, kia số lượng càng ngày càng nhiều, so với phía trước không có ném bom phía trước còn muốn nhiều. Mặt sau cùng kia chiếc quân dụng xe Việt giã trước hết tao hương, chỉ thấy kia chiếc màu xanh lục quân dụng xe Việt giã ở không đến 2-3 phút thời gian bên trong đã bị mặt sau dũng lại đây những cái đó trứng tầm nhóm bò đầy toàn bộ thân xe, quân màu xanh lục trên thân xe tất cả đều là từng con bàn tay đại dương huyết hồng miệng rộng trứng tầm nhóm. Kia tiên minh đối lập, đem chứng tầm kia ghê tầm bộ dáng biểu hiện càng thêm tiên minh. Bởi vì toàn bộ thân xe đều bị trứng tầm nhóm bao trùm đầy. Quân dụng xe việt giã bên trong các binh lính căn bản nhìn không tới con đường. Bọn họ đập vào mắt chỗ toàn bộ là chứng tầm nhóm kia vô số thịt thịt chân gắt gao dính vào pha lê thượng dính nhớp dấu vết. Đột nhiên phịch một tiếng, quân dụng xe việt giã một cái trượt liền phiên tới rồi đường cái phía dưới trong đất mặt, xe đỉnh chiều thổ phía dưới, xe đế chiều thượng xe ở phát ra hon lóng hai tiếng lúc sau liền hoàn toàn tắt lửa mà kia mặt sau càng ngày càng nhiều trứng tằm bắt đầu mấp máy đến xe việt dã trên thân xe xử nguyên bản thân xe suốt lớn một chỉnh vòng, rốt cuộc nhìn không tới thân xe đôi mắt nơi đi qua chỉ có màu trắng dương miệng rộng trứng tằm có thể nghĩ kia quân dụng xe việt dã mặt trên mấp máy trứng tằm số lượng nên có bao nhiêu đáng sợ mà lúc này trong xe mặt không ngừng truyền đến lớn tiếng cầu cứu thanh, Thanh âm kia mang theo đối tử vong khủng hoảng cùng đối tương lai tuyệt vọng, nhưng là không có một chiếc xe dừng lại đi cứu bọn họ. Bởi vì nơi này bất luận cái gì một người đều biết nếu bọn họ dừng lại xe, chờ đợi bọn họ hậu quả là cái gì. Mọi người nhìn đến nơi này đã toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, đặc biệt là lúc này bọn họ xe chính chạy ở phủ kín chứng tầm đường cái thượng, này đó chứng tầm cũng đột nhiên bạo động lên, trên mặt đất không ngừng mấp máy bắt đầu hướng bánh xe mặt trên leo lên. Sau đó trứng tầm nhóm bỏ đến bánh xe thượng lại bị bánh xe nghiền đã chết rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ có những cái đó không có bị nghiền chết, mà những cái đó dư lại không có nghiền chết trứng tầm nhóm, liền theo bánh xe tiếp tục hướng. Trên thân xe mất máy. Lúc này mọi người vội vàng đem đầu từ ngoài cửa sổ dối trở về trong xe mặt, sau đó nhanh chóng đem pha lê cửa sổ xe quan gắt gào, sau đó lái xe người phát động toàn lực đi tới. Cũng mặc kệ xe có thể hay không bởi vì như vậy mà lật xe. Bất quá cũng may này đó trứng tầm đều hướng trên thân xe mặt bò. Trên mặt đất trứng tầm bắt đầu biến thiếu, con đường lại bắt đầu biến thành nguyên bản cưng rắn. Cho nên xe nhưng thật ra không có phát sinh lật xe thảm trạng. Bất quá kia trên thân xe càng ngày càng nhiều trứng tầm lại làm mọi người sắp cấp trắng tóc. Nhưng là hiện tại cái này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là đem mặt sau những cái đó không ngừng mấp máy đuổi theo trứng tầm nhóm ném ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vương binh ngồi ở hắn chuyên dụng xe Việt dã bên trong, không dám tin tưởng nhìn mặt sau phát sinh thẳng kịch, trong miệng không ngừng nỉ nó nói. A. Cứu mạng. trứng tầm bò vào được. Cứu mạng A. Không cần cán ta, không cần. Thượng tướng cứu mạng A, thượng tướng cứu cứu chúng ta đi. Tránh ra, không cần lại đây, không cần. A A, không thể hướng trong bụng toàn A, ra tới không cần chui vào đi. a a Thượng tướng, Vương Thượng tướng cứu cứu chúng ta, không cần ném xuống chúng ta. Đột nhiên Vương Binh nghe được từ kia chiếc lật xe quân dụng xe Việt dã bên trong ra tới thê lương mà tuyệt vọng tiếng thét trói thai, không khỏi đôi mắt nóng lên, liền đối phía trước tài xế nói, dừng xe, chúng ta nhanh lên đi cứu bọn họ. Một bên tần lạc đang bị kia thê thảm thanh âm làm cho có chút dọa sửng sốt, đột nhiên nghe được Vương Binh nói, khiếp sợ chừng mắt Vương Binh. Không thể tin được những lời này là từ hắn trong miệng mặt nói ra. Cái này vương binh là điên rồi sao? Thế nhưng muốn dừng xe đi xuống cứu bọn họ. Hắn muốn chết cũng không cần lôi kéo hắn tần lạc đệm lưng A. Hắn đôi mắt chẳng lẽ mù sao? Hắn chẳng lẽ nhìn không tới bên ngoài những cái đó không ngừng chịu bọn họ truy lại đây chứng tàm sao? Vốn dĩ bọn họ chính là đi ở tương đối mặt sau. Nếu bọn họ hiện tại dừng lại xe, bọn họ tuyệt đối sẽ giống mặt sau chiếc xe kia giống nhau. Bị này đó hung tàn mà ghê tởm trứng tầm cấp vây quanh, sau đó bị chúng nó cắn nuốt sạch sẽ. Này đó ý tưởng tần lạc chỉ ở trong óc mặt suy nghĩ một hai giây mà thôi, hắn vội vàng quay đầu cao mày đi ngược chiều binh lính kích động hét lớn, ngàn vạn không cần nghe hắn, đừng có ngừng xe, dừng lại xe, hiện tại bọn họ liền sẽ lúc sau chúng ta. Nếu ngươi không nghĩ bị trứng tầm từng ngụm ăn luôn nói, ngươi tốt nhất đừng có ngừng xe. Lái xe binh lính hồng con mắt gian nan gật gật đầu bởi vì hắn cũng căn bản không có tính toán dừng xe, bởi vì hắn chỉ đương hiện tại rừng xe căn bản là cứu không được hắn các đồng đội, ngược lại sẽ đem bọn họ mệnh cũng đáp thượng đi. Nghĩ đến đây, lái xe binh lính từ kính chiếu hậu bên trong quét mắt mãn nhãn đỏ bừng vương binh, trong lòng hận ý cùng tức giận đột nhiên liền nảy sinh ra tới, này hết thể đều là bởi vì cái này thân là thượng tướng nam nhân làm ra tới. Ngay từ đầu kêu tiến vào dưỡng tầm người là hắn, làm cho bọn họ đi hoành tạc bị trứng tầm dính đầy phòng bếp người cũng là hắn kiên trì đi ở mặt sau người cũng là cuối cùng mệnh lệnh ném bom người cũng là hắn nay hết thảy thảm kịch phát sinh cái này ngu xuẩn thượng tướng liền phải phó hơn phân nửa trách nhiệm còn có hắn bên người ngồi cái kia thanh tú nam nhân bọn họ hai cái đều không phải cái gì thứ tốt vương binh bị tần lạc cùng hắn cấp dưới làm lơ tức giận trừng mắt hai người quát các ngươi thế nhưng không phục thằng mệnh lệnh các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao Đó là chúng ta đồng đội, chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết như vậy thê thảm A. Tần lạc trong mắt căm ghét chợt lóe mà qua, hắn vươn tay gắt gao để lại cảm xúc kích động vương binh, lớn tiếng quát, vương ca, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta cứu không được bọn họ. Ngươi quay đầu nhìn xem kia không ngừng mấp máy đuổi theo chứng tam nhóm, chỉ cần chúng ta xe dừng lại xuống dưới, chính là giống như bọn họ kết cục. Liên tính chúng ta dừng lại xe đi cứu bọn họ, như vậy nhiều chứng tàm. Ngươi có thể giết chết sao? Không cần cứu không được bọn họ còn bồi thượng càng nhiều sinh mệnh. Quả nhiên vương binh nghe xong tần lạc nói, vương binh toàn bộ thân mình đột nhiên liền mềm lũn, sau đó lương dựa đang ngồi ghế, quay đầu ngơ ngác nhìn kia không ngừng bị chứng tầm nhóm này lên đi đã nhìn không ra hình dạng xe. Kỳ thật hắn cũng biết chính mình cứu không được bọn họ, thậm chí hắn liền tự thân đều khó bảo toàn, nhưng là... Nhưng là... Nhìn này hết thể hắn trong lòng khó chịu thực đó là vẫn luôn liền đi theo hắn cấp dưới A. Vương binh đột nhiên lôi kéo chính hắn tóc ngắn trong lòng một lần lại một lần lầm bẩm hắn chỉ là muốn tạc rất toàn bộ dưỡng tầm tràng, đem những cái đó chứng tầm toàn bộ nổ chết lấy tuyệt hậu hoạn, chính là ai biết ném bom lúc sau, ngược lại kích thích chúng nó hung tính, thậm chí là càng tạc số lượng càng nhiều. Đột nhiên vương binh trong đầu hình ảnh trận lóe chính là hắn phía trước ở trong sân mặt lần đầu tiên ném bom lúc sau. Những cái đó chứng tầm liền bắt đầu biến có chút bạo động hình ảnh, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên lai là như thế này, thế nhưng là như thế này. Vương binh một bên rũ chính hắn đầu một bên tự trách nói, hắn như thế nào liền xem nhẹ, như thế nào liền quên mất. Này hết thể đều là hắn tạo thành, là hắn hại đại gia. Tần lạc mắt lạnh nhìn không ngừng chính mình đấm đánh chính mình đầu vương binh, đem đặt ở hắn trên vai tay cầm xuống dưới, sau đó bất động thanh sắc ngồi ly vương binh hơi chút xa một chút. Trong lòng thoá mãn một câu bệnh tâm thần lúc sau, liền đem tầm mắt rừng ở kia mặt sau không ngừng mấp máy đuổi theo chứng tầm trên người. Tô duyệt trong xe mặt, mọi người nhìn mặt sau thảm cảnh không khỏi thổn thức không thôi, thật là nghiệm chứng kia một câu, không cần đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Cùng loại người này ở bên nhau, kết cục chính là sẽ làm người chết phi thường thê thảm. Những cái đó chứng tầm như thế nào càng ngày càng nhiều. Kia bị tạc rất phòng bếp liền tính toàn bộ trong phòng mặt đều là trứng tằm, cũng không có khả năng có như vậy nhiều. Thật giống như có cái máy móc không ngừng đem chúng nó sinh sản ra tới giống nhau. Việt Trạch nhìn mặt sau cảnh tượng cao mày đối bay nhanh lái xe Tô duyệt nói: "Đối nga, như vậy vừa nói, thật là như vậy. Tạc rất như vậy nhiều rất nhiều như vậy, chính là hiện tại mới trứng tằm lại càng ngày càng nhiều." Hào kỳ quái Trần Dương nhìn mặt sau kia một tảng lớn màu trắng nghi hoặc phụ hòa nói. Văn Thiên Hữu túi đầu suy tư hai giây, ngẩn đầu nói, Tô Duyệt, ngươi nói chúng nó có phải hay không giống con kiến những cái đó giống nhau, có một cái cơ thể mẹ không ngừng sinh sản ra này đó chứng tảm. Mà kia chỉ cơ thể mẹ chính là chúng nó vương. Nghe xong Văn Thiên Hữu nói, Tô Duyệt nhưng thật ra không có kinh ngạc, bởi vì nàng trong lòng cũng nghĩ đến cái này khả năng. Rốt cuộc kia như thế nào sát cũng sẽ không giảm bớt số lượng đích sắt quá quỷ dị. Đương nhiên nếu thật là như vậy, cũng không cần lo lắng này đó chứng tầm số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, sau đó bao trùn toàn bộ địa cầu, bởi vì nếu bọn họ thật là như vậy hình thức tồn tại nói, đương chứng tầm số lượng tới nhất định số lượng lúc sau, cơ thể mẹ liền sẽ không ở sinh sản. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, hiện tại chính yếu chính là đêm này đó chứng tầm thoát khỏi rớt. Tô duyệt lại lần nữa nhanh hơn xe tốc độ, ở đường cái thượng bay nhanh. Rồi sau đó mặt xe cũng bắt đầu cùng những cái đó trứng tầm chi gian kéo ra khoảng cách, rốt cuộc trứng tầm lại như thế nào bạo động, chúng nó mấp máy tốc độ cũng là cùng xe tốc độ vô pháp so sánh với. Mọi người nhìn bị ném ở phía sau kia một tảng lớn trứng tầm, đều không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là mọi người cũng không dám hoàn toàn nhẹ nhàng chính mình. Bởi vì những cái đó trứng tầm nhóm vẫn như cũ phi thường kiên định đi theo bọn họ mặt sau, chỉ cần bọn họ dừng lại xuống dưới, không cần bao lâu, trứng tầm nhóm liền sẽ lại lần nữa đuổi theo. Hơn nữa chi gian bỏ đến bọn họ trên xe trứng tầm còn là ở bọn họ xe mặt trên mấp máy gặm cán đâu, kia rất nhỏ rang rắc thanh nghe được mọi người cả người rét run, sợ một cái không cẩn thận trứng tầm nhóm liền phải phá thân xe mà bỏ đến bọn họ trên người. Chính là bọn họ hiện tại lại không dám dừng lại xe tới đem trên thân xe trứng tầm cấp giết chết, rốt cuộc bọn họ hiện tại cùng mặt sau đuổi theo trứng tầm nhóm chi gian khoảng cách cũng không xa, nếu là xuống xe bị mặt sau trứng tầm đuổi theo, kia không phải liền mệnh đều không có. Đang ở nhanh chóng lái xe tô duyệt, đột nhiên đột nhiên như mày, nàng nhìn phía trước, đột nhiên phát hiện giống như thiếu điểm thứ gì, trọng yếu phi thường đổ vật Kim hoàng sắc, tiểu hải tinh, tiểu hải tinh không thấy. Tô Duyệt nhìn ngồi ở phía trước tiểu minh cùng tiểu huyễn, lại đột nhiên phát hiện nguyên lai là thiếu tiểu hải tinh kêu kim hoàng sắc tiểu thân mình. Tiểu tinh đâu? Đột nhiên Tô Duyệt nhìn phía trước ra tiếng hỏi, làm cho Chu Vân đám người kỳ quái không thôi, cái gì tiểu tinh? Có ý tứ gì? Tô Duyệt cũng không để ý tới bên người người sẽ như thế nào tưởng, nàng là ngồi đối diện ở xe trên đầu mọi người nhìn không thấy tiểu minh hỏi. Ngồi ở xe trên đầu tiểu minh đột nhiên nghe được Tô Duyệt hỏi chuyện có trong nháy mắt trinh lăng, sau đó nghi hoặc nhìn Tô Duyệt, phát hiện Tô Duyệt tầm mắt nhìn hắn, hắn mới phản ứng lại đây Tô Duyệt là ở cùng hắn nói chuyện. Nghe được Tô Duyệt nói nội dung, tiểu minh mới tả hữu nhìn nhìn, đều không có phát hiện tiểu hải tinh thân ảnh, tiểu minh túi đầu suy nghĩ 2 giây, đối Tô Duyệt nói, chủ nhân, tiểu tinh phía trước đều còn ở, nó nhìn chúng ta lập tức muốn ra trứng tầm lây quanh, liền vội vang nhảy xuống xe đầu, đi ăn trứng tầm đi. chủ nhân. Thực xin lỗi ta không có xem trọng tiểu tinh. Nghe được tiểu minh nói, Tô Duyệt ở trong lòng mắng câu đồ tham ăn, liền đột nhiên dâm ở phanh lại, sau đó ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt ra tiếng nói, các ngươi trước lái xe đi, ta có chút việc muốn đi xử lý, các ngươi không cần nói chuyện, nghe ta là được. Ai không nghe lời, về sau liền không cần đi theo ta. Tô Duyệt nói xong trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống xe, sau đó xoay người liền hướng phía sau chạy tới. Mọi người mới từ Tô Duyệt nói bên trong phản ứng lại đây, Tô Duyệt người cũng đã không thấy. Mọi người cái thứ nhất phản ứng chính là muốn xuống xe đuổi theo, nhưng là đột nhiên Tô Duyệt nói ở bọn họ trong đầu mặt vang lên tới, mọi người động tác một đốn, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta đi thôi. Nàng sẽ không có việc gì. Chúng ta nếu đi theo chỉ là sẽ nàng chói buộc cùng tay mải, ngược lại làm nàng vô pháp thi triển khai tay chân. Chúng ta muốn cho nàng yên tâm đi làm nàng phải làm sự tình. Đột nhiên Việt Trạch lạnh lùng thanh âm ở an tĩnh trong xe mặt vang lên. Mọi người nghe xong cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng thật ra không có người phản bác, tuy rằng đều lo lắng Tô Duyệt, nhưng là cũng biết một chút bọn họ đi theo chỉ có thể kéo Tô Duyệt chân sau. Việt Trạch trực tiếp ngồi vào Tô Duyệt vừa rồi làm trên ghế điều khiển, khởi động ô tô nhanh chóng rời đi. Hắn hai mắt kiên định nhìn kính chiếu hậu bên trong không ngừng rời xa hắn Tô Duyệt. Hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ bình an trở về tìm bọn họ. Mà Tô Duyệt vừa xuống xe, xe trên đầu tiểu minh cùng tiểu viễn liền cũng đi theo xuống xe, đi theo Tô Duyệt ngông mặt sau chạy vội. Mà mặt khác đuổi theo mọi người, nhìn không ngừng hướng những cái đó chứng tầm phương hướng chạy tới Tô Duyệt, đều không thể tin tưởng nhìn Tô Duyệt, nghĩ thầm, cái này Tô Duyệt là điên rồi sao? Nàng không chạy nhanh chạy trốn ngược lại chiều mặt sau những cái đó khủng bố chứng tầm chạy tới, nàng là đột nhiên ngu đi. Thật là không sợ chết, còn dám chiều bên kia chạy tới. Muốn đi chịu chết cũng hảo, cho chúng ta nhiều kéo điểm thời gian chạy trốn. Ha ha, nàng sao có thể đi chịu chết, người khác lợi hại có bản lĩnh, sợ là căn bản là không sợ những cái đó chứng tầm đâu. Không có nhìn đến nàng phía trước không có chịu một chút thương rời đi sao. Lại lợi hại đâu? Nàng thật cho rằng nàng chính mình có điểm bản lĩnh liền thiên hạ vô địch. Thật tường nàng chính mình là vô địch nữ kim cương đâu. Những cái đó chứng tầm chính là càng ngày càng nhiều, nàng lại có bản lĩnh lại như thế nào. Còn không phải chết liền cha đều không dư thừa. Ai, xem ra chúng ta đội ngũ lại muốn thiếu một vị cường hãn đồng đội. Đáng tiếc. Như vậy lợi hại nữ nhân. Như vậy kỳ ba biến dị giả. Ai. Mọi người ngươi một câu ta một câu ở trong xe mặt thảo luận. Có thở ớt lạnh nhạt có vui sướng khi người gặp họa, có thở dài. Nhưng là này đó đều cùng tô duyệt không quan hệ. Tô Duyệt nhìn phải nhờ vào gần trứng tầm nhóm, đối phía sau Tiểu Minh nói, ngươi đi trước trong không gian mặt. Tô Duyệt nói xong tầm mắt lại rơi xuống một bên Tiểu Huến trên người. Tiểu Minh vừa thấy, lập tức có chút nôn nóng nói, chủ nhân, nó như vậy đại, ta cũng không thể đem nó hàm ở trong miệng mặt mang tiến trong không gian mặt ta. Một bộ sợ Tô Duyệt sẽ đột nhiên nắm lên Tiểu Huến đem nó nhét vào trong miệng hắn mặt sợ hãi lo lắng dáng vẻ. Tô Duyệt nghe xong Tiểu Minh nói, Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt tiểu minh, tiểu minh liền ở tô duyệt cái này nhàn nhạt tầm mắt rơi xuống hoang mà chạy chạy vào trong không gian mặt. Đột nhiên biến mất tiểu minh, làm tiểu huyện tăng thi phi thường nghi hoặc, nó nghiêng đầu nhìn tiểu minh biến mất địa phương, đi qua đi chuyển qua tới chuyển qua đi. Nó không nghĩ ra như thế nào tiểu minh lại đột nhiên biến mất, chẳng lẽ nó ảo cảnh lại mất đi hiệu lực. Nghĩ đến đây tiểu huyễn bắt đầu quyết định nhất định phải càng thêm tăng mạnh ảo cảnh luyện tập. Tô Duyệt mới không để ý đến tiểu huyễn buồn rầu cùng nghi hoặc, nàng bắt lấy tiểu huyễn tây trang sau cổ, hướng nàng trên người vùng, liền đem nho nhỏ tiểu huyễn tang thi cấp kẹp ở dưới nách, sau đó kẹp giống giống giống không ngừng đều tiểu huyễn trực tiếp vọt vào trứng tầm bên trong. Bởi vì Tô Duyệt lúc này đã đem đặt ở Việt Trạch bọn họ trên người tinh thần lực thu trở về, cho nên Tô Duyệt nàng ở chính mình trên người hạ thật dày tinh thần lực ô dù, đem nàng chính mình cùng chung quanh kia không đếm được trứng tầm nhóm cách ly khai. Tô Duyệt một bên ở kia thật dày lại chứng tầm nhóm phô thành trên đường chạy vội một bên phong thích tinh thần lực lục xoát tố tiểu hải tinh vị trí. Đột nhiên cảm nhận được tiểu hải tinh vị trí đang không ngừng hướng dưỡng tầm tràng tới gần. Tô Duyệt nhữ như mày, nghĩ thầm, cái này tiểu hải tinh đến tuột cùng muốn làm gì? Thế nhưng hướng dưỡng tầm tràng chạy tới. Tô Duyệt ở trong đầu phỏng vấn kêu gọi tiểu hải tinh, nhưng là bởi vì lúc này chúng nó chi gian khoảng cách cách đến có chút xa. Tiểu hải tinh vô pháp tiếp thu đến nàng trong đầu truyền đạt mệnh lệ. Mà tiểu hải tinh lúc này chính lưu trữ nước miếng trừng mắt mắt nhỏ kích động chiều dưỡng tầm tràng chạy tới. Liên tính nó tiếp thu đến tô duyệt kia mỏng manh tín hiệu, cũng hoàn toàn xem nhẹ. Lúc này tiểu hải tinh trong mắt trong lòng đều bị dưỡng tầm tràng bên trong mô dạng đồ vật cấp hấp dẫn ở. Nó hiện tại duy nhất ý tưởng chính là ăn luôn cái kia tản ra năng lượng mùi hương ăn ngon đồ vật. Đương tô duyệt một đường kẹp tiểu huyễn dùng nàng kia như miêu giống nhau nhanh chóng mà linh hoạt tốc độ hướng bên trong chạy không có bao lâu, liền ở kia một tảng lớn màu trắng bên trong thấy được tiểu hải tinh kia thấy được kim hoàng sắc tiểu thân ảnh. Chỉ thấy nó như nhập vô tầm chi cảnh thoải mái mà ở trứng tầm nhóm mềm nhị thân thể thượng chạy vội, trung quanh không ngừng có trứng tầm mở ra so tiểu hải tinh thân mình còn muốn đại miệng cắn hướng nó khi, những cái đó trứng tầm đều không ngoại lệ đều bị dập rất chung nó kêu bén nhọn hàm răng. Tiểu tinh, đứng lại. Tô Duyệt đối phía trước không ngừng nhanh chóng dùng nó kia tiểu đoạn rác chạy vội tiểu hải tinh không khí quát. Lúc này Tô Duyệt đã bị tiểu hải tinh hành vi làm cho phi thường sinh khí. Nàng đã quyết định chờ tiếp theo nhất định phải hảo hảo thu thập cái này tiểu gia hỏa. Mà đang đứng ở hưng phấn trạng thái tiểu hải tinh rốt cuộc nghe được Tô Duyệt thanh âm. Nó xoay người nhìn sắc mặt khó coi Tô Duyệt. Kích động dương miệng nhỏ vui sướng nói. Chủ nhân mau tới. Có ăn ngon. nhanh lên. 059 Tiểu Hải Tinh bị ăn luôn. Tiểu Hải Tinh nói xong cũng không đợi Tô Duyệt, trực tiếp xoay người, bay nhanh chiều dưỡng tầm tràng phía trước cái kia bị tạc rất phòng bếp chạy tới. Sau đó một cái lắc mình liền chui vào kia một đống phế tích giữa không thấy thân ảnh. Tô Duyệt nhìn mấy cái lắc mình đã không thấy tâm hơi Tiểu Hải Tinh, quả thực phải bị khí dậm chân, nàng còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Nó liền chạy nước miếng trực tiếp xoay người chạy. Tô Duyệt đột nhiên phát hiện nàng luôn luôn bình tĩnh tự giữ nàng Ở gặp được tiểu hải tinh thời điểm liền hoàn toàn không tồn tại Tô Duyệt tiếp tục một bên hướng tới tiểu hải tinh rời đi phương hướng đuổi theo Một bên ở trong lòng kiên định chờ hạ bắt được tiểu hải tinh nhất định phải hảo hảo giáo hấn nàng ý tưởng Xem nàng không đem nó mông đánh nở hoa Tô Duyệt nhìn chung quanh không chỗ không ở mấp máy trứng tam nhóm Nhìn chúng nó lại trường lại phì mềm nị thân mình Trong lòng liền một trận không thoải mái Bất quá lại không thoải mái Nàng cũng sẽ không ném xuống tiểu hải tinh một con ở chỗ này Tuy rằng tiểu hải tinh thường xuyên làm nàng sinh khí, nhưng là nó cũng có làm nàng mềm lòng vui mừng thời điểm. Hơn nữa chỉ cần là nàng tô duyệt khế thước tiểu đệ, nàng đều sẽ không ném xuống đối phương tại đây loại tràn ngập nguy hiểm địa phương mặc kệ. Hào đi, tuy rằng có lẽ đối tiểu hải tinh tới nói, nơi này thật sự không tính nguy hiểm, thậm chí có thể nói là nó đổ ăn nơi tụ tập. Tô duyệt đi vào tiểu hải tinh biến mất địa phương, nhìn kia một đống lớn phế tích, tô duyệt bắt đầu khó khăn. Ai tới nói cho nàng như thế nào đem thân mình trở nên cùng tiểu hải tinh thân thể giống nhau tiểu, sau đó chui vào đi. Hiện tại Tô Duyệt mới phát hiện thân thể tiểu thật sự có thân thể tiểu nhân chỗ ta. mau buông ta xuống. Buông ta ra. Đột nhiên giống giống giống gạo giống thanh ở Tô Duyệt dưới nách vang lên tới. Tô Duyệt lúc này mới nhớ tới nàng trong tay còn kẹp một con tiểu tăng thi. Tô Duyệt quét mắt không ngừng rẽ rửa tiểu huyễn, trong lòng bắt đầu có chút toán nghiệm. Ngươi nói ngươi này chỉ tang thi liền không thể lớn lên lại tiểu một chút, nếu là tiểu một chút, liền có thể đem đối phương nhét vào tiểu mình trong miệng mặt sau đó mang tiến trong không gian mặt, không cần hiện tại còn muốn mang theo nó, thật là cái chói buộc a. Tô Duyệt bắt đầu suy xét muốn hay không trực tiếp đem tiểu huyện trong óc mặt tinh hoạch đào ra, sau đó đem nó ném tới dưới chân trứng tầm đôi bên trong làm nó đi tìm chết hảo. Rốt cuộc nàng phát hiện này chỉ tiểu tăng thi trừ bỏ có thể chế tạo ảo cảnh ở ngoài liền cái gì đều sẽ không. Hảo đi cái này ý niệm cũng chính là chợt lóe mà qua mà thôi. Rốt cuộc ảo cảnh cái này năng lực còn là phi thường không tồi, nhưng là tiền đề là đối phương không cần vẫn luôn gọi bậy loạn dây ruột. Không muốn chết, liền cho ta an tính điểm, bằng không ném ngươi đi xuống nguy trứng tạm, làm ngươi bị chúng nó cắn cặn bã đều không dư thừa. Tô Duyệt đối với không ngừng gào giống dây rua tiểu Huyễn lạnh giọng mở miệng uy hiếp nói, thuận tiện còn làm bộ muốn đem tiểu Huyễn tang thi ném xuống. Quả nhiên vừa mới còn ở rễ rua tiểu Huyễn vừa nghe Tô Duyệt nói, lại nhìn li nó mặt càng ngày càng gần những cái đó không ngừng mấp máy trứng tam nhóm, gắt gao ôm Tô Duyệt cánh tay không giải mốc bớt. Tuy rằng nó không biết vài thứ kia là cái gì, nhưng là trời sinh mẫn cảm cũng biết mấy thứ này sẽ thương tổn nó. Thấy tiểu Huyễn như vậy, Tô Duyệt cũng không hề doan nó. Lại lại lần nữa đem nó cấp kẹp ở dưới nách, sau đó nhìn trước mặt này đôi không ngừng trào ra trứng tầm phế tích suy tư, muốn thế nào mới có thể đi xuống. Tô duyệt đôi mắt vẫn luôn nhìn kia đôi phế tích bỏ ra tới trứng tàm, tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, sau đó từ trong không gian mặt lấy ra bom trực tiếp ném tới phế tích mặt trên, sau đó đứng xa xa. phịch một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó một lát sau. Tô Duyệt mới tới gần kia đôi phế tích, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, kia đôi phế tích phía dưới thật là trống không. Vốn dĩ tưởng đi theo tiểu hải tinh đi xuống Tô Duyệt, nhìn kia đại đại hố bên trong toàn bộ là không ngừng mấp máy trứng tàm, không khỏi dừng lại bước chân, này quả thực so với phía trước nhìn đến còn muốn còn muốn chấn động. Phía trước nhìn đến trứng tàm nhóm đều là phân tán, không giống hiện tại cái này hố bên trong kia suốt một hố đều đang không ngừng mấp máy trứng tàm nhóm. Này thị giác đánh sâu vào không thể nói không lớn kia màu trắng dính nhớp thân mình không ngừng mấp máy Nhưng cái đó thịt thịt chân Người áp ta, ta áp ngươi, Làm Tô Duyệt trong lòng một trận ghê tởm. Nhìn cảnh tượng như vậy Tô Duyệt thật sự là không thể đi xuống chân Làm nàng nhảy đến cái này Tất cả đều là chứng tầm hố bên trong Nàng thật là hảo muốn đi chết vừa chết Tô Duyệt thật sự là tưởng bạo một câu thô khẩu Này cũng quá con mẹ nó ghê tởm đi Tô Duyệt lại lần nữa ở trong đầu mặt kêu gọi Tiểu Hải Tinh, bất quá Tiểu Hải Tinh bên kia vẫn luôn không có đáp lại, làm Tô Duyệt đã lo lắng lại sinh khí, liền ở Tô Duyệt khẽ cắn môi muốn hướng chứng tầm hố bên trong nhảy thời điểm, Tiểu Hải Tinh rốt cuộc cho Tô Duyệt đáp lại. Bất quá lần đó ứng không chỉ có không có làm Tô Duyệt sắc mặt hảo lên, ngược lại sắc mặt lạnh hơn, bởi vì Tiểu Hải Tinh ở Tô Duyệt trong đầu mặt lời nói là: "Chủ nhân, ngươi mau xuống dưới, nơi này có một con thật lớn thật lớn đồ vật." Ta cắn bất động nó, chủ nhân nhanh lên tới giúp nhân gia, nhân ra phải bị nó lộng chết. Ô oh, ô oh. người nói nghe được lời này, tô duyệt có thể không khí. Bất quá tô duyệt tuy rằng trong lòng đã nghị kỹ rồi phải đối tiểu hải tinh sử dụng 18 đại khổ hình, nhưng là vẫn là chịu đựng ghê tởm cùng phát mau cảm giác cắn răng nhảy vào trứng tầm hố bên trong. Vừa tiến vào trứng tầm hố bên trong, tô duyệt liền cả người cứng đờ. Tuy rằng nàng đã bạch thân thể của nàng thượng ngăn cách một tầng thật dày ô dù, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được chung quanh kia không ngừng mấp máy trứng tầm nhóm kia mềm nị thân thể. Nhìn chúng nó gắt gao rửa gần thân thể của nàng đối nàng mở chúng nó kia huyết hồng miệng rộng, Tô Duyệt liền lập tức có muốn nhảy ra đi xúc động, nhưng là nghe trong đầu tiểu hải tinh kia không ngừng chuyển đến nôn nóng thanh âm, Tô Duyệt vẫn là nhịn xuống cái này xúc động. Theo tinh thần lực cảm thụ được tiểu hải tinh cụ thể vị trí Sau đó bắt đầu liều mạng hướng phía dưới toàn, sau đó Tô Duyệt toàn bộ thân thể đều bị mềm nị chứng tầm nhóm cấp phúc đầy. Tô Duyệt tưởng, nếu hiện tại nàng tinh thần lực đột nhiên biến mất nói, nàng lại không có không gian nói, nàng nhất định sẽ chết liền cặn bát đều không dư thừa. Tô Duyệt kẹp bị chung quanh chứng tầm nhóm dọa không ngừng gào giống tiểu huyễn, một bên dùng sức chiều hố phía dưới tế, một bên ở trong lòng không ngừng đối với tiểu hải tinh quất ánh. Tô Duyệt không ngừng dùng tay đẩy ra che ở nàng trước mặt trứng tam nhóm, không ngừng hướng phía dưới toàn đi, rốt cuộc ở Tô Duyệt liền phải chịu đựng không được thời điểm. Tô Duyệt thấy được bên cạnh xuất hiện một cái cửa động, Tô Duyệt không chút do dự từ cửa động chui đi vào. Tiến vào cửa động lúc sau, toàn bộ trong động mặt đỉnh, vách tường, dẫm lên mặt đất, toàn bộ phủ kín trứng tàm, chung quanh tất cả đều là tuyết trắng một mảnh. Tô Duyệt kẹp đã bị chung quanh trứng tàm kinh hách đã chết lặng tiểu huyễn. Theo này thật dài hầm ngầm hướng bên trong nhanh chóng chạy tới, Tô Duyệt vẫn luôn chạy vài phút mới rốt cuộc xuyên qua này thật dài thông đạo, tới một chỗ rộng lớn địa phương. Đương nhiên nơi này vẫn như cũ nơi nơi đều là bị màu trắng trứng tầm nhóm bao trùng đầy, bất quá đương Tô Duyệt đột nhiên nhìn một con có người như vậy đại trứng tầm một ngụm đem tiểu hải tinh nuốt vào trong miệng khi, Tô Duyệt tâm liền không khỏi một đột, kia tinh thần lực biến ảo lưỡi dao trực tiếp không ngừng đối kia chỉ trứng tầm bay đi. Chính là kia lưới dao chỉ là ở kia trứng tầm trên người để lại một ít nhật nhạt vết thương, chỉ là làm kia chỉ giống như người giống nhau đại trứng tầm trên người chạy ra một ít nũ màu vàng chất lỏng ở ngoài, lại không có cái gì đại lực sát thương. Mà kia chỉ cắn nuốt rất tiểu hải tinh trứng tằm cảm nhận được công kích ở nó trên người thương tổn, nó tức giận nghiêng đi thân mình nhắm ngay tô duyệt. Lúc này tô duyệt mới thấy rõ này chỉ trứng tầm toàn cảnh, nó cùng mặt khác trứng tầm không giống nhau nó cũng không phải bỏ trên mặt đất mà là đứng thẳng thân mình, nó cái đuôi chống đỡ nó toàn bộ thân thể, nhìn ra thậm chí so tô duyệt còn muốn cao, đã có một M7. nó thân thể có thùng nước thô to, đối diện tô duyệt chính là nó kia thượng chăm chỉ thị thị chân, đầu của nó bộ cũng có nhân loại phần đầu như vậy đại, hai chỉ màu xanh lá đôi mắt tràn ngập tử khí trừng mắt tô duyệt, kia trương huyết hồng miệng rộng cũng đại dương lộ ra bên trong bén nhọn răng nanh. đương nhiên tô duyệt đã xem nhiều tang thi động vật. Cho nên nhìn như vậy trứng tạm, Tô Duyệt chỉ là chán ghét cao mày, nhưng thật ra cũng không có mặt khác phản ứng, nàng chỉ là nhìn đối phương đại trường trong miệng mặt đã không có tiểu hải tinh kia thân ảnh nhỏ nhỏ, xem ra tiểu hải tinh đã bị nó nuốt vào trong bụng. Nhưng là Tô Duyệt vẫn là có thể cảm nhận được tiểu hải tinh cũng không có sự tình, hơn nữa kia còn bên trong còn truyền đến tiểu hải tinh kia mềm mại thanh âm, chủ nhân, không cần lo lắng, nhân ra không có sự tình. Ừ. Cái này quái vật muốn ăn luôn nhân ra, là không có như vậy dễ dàng tích. Nghe được tiểu hải tinh thanh âm, tô duyệt cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng cao mày nhìn trước mắt kia chỉ chứng tầm dương nhanh múa vút múa may nó kia thượng chăm chỉ thịt chân hướng nàng mấp máy lại đây trứng tàm. Trong lòng khẳng định này chỉ chính là sinh sản những cái đó chứng tầm mẫu tằm Nếu tinh thần lực đối kia chỉ mẫu tàm thương tổn không lớn, như vậy nàng tự nhiên sẽ không lại tùy ý lãng phí tinh thần lực. Tô Duyệt trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra một phen súng ngắm hướng kia chỉ không ngừng tới gần nó mẫu tầm xã kích. Phanh phanh phanh, kia viên đạn không ngừng ở mẫu tầm thân thể thượng lưu lại một cái cửa động, kia nhũ màu vàng dịch nhảy không ngừng từ những cái đó cửa động bên trong chảy ra. Mà Tô Duyệt hành động làm mẫu chứng tầm phi thường táo bạo, nó há to miệng đối với Tô Duyệt tê tê gầm rú, đương nhiên Tô Duyệt là nghe không hiểu nó nói. Đột nhiên vô số màu trắng sợi mỏng từ mẫu tầm trong miệng mặt phương ra, hướng tô duyệt bay vụt mà đến, may mắn tô duyệt thân thể phản ứng cùng linh hoạt độ đều phi thường cao, nàng nhìn liền phải đến chạm vào nàng thân thể những cái đó sợi tơ, thân thể đột nhiên hướng bên cạnh trận lõe, hiểm hiểm tránh thoát mẫu tầm sợi tơ công kích. Những cái đó sợi tơ không có rừng ở tô duyệt vừa rồi chạm địa phương, nơi đó trứng tầm toàn bộ ở trong nháy mắt bị những cái đó sợi tơ thiết kế biến thành toai tra. Thậm chí xuyên thấu kia thật dày trứng tằm, trực tiếp bắn ở trên mặt đất, bắn lên không ít bùn đất, thấy như vậy một màn tô duyệt ánh mắt dùng mình, này sợi tơ thế nhưng như vậy lợi hại. Không khỏi ngay sau đó tô duyệt ánh mắt lại hiện lên một đạo ánh sáng, nếu dùng này đó sợi tơ dẹt ra tới quần áo mặc vào, như vậy. Nghĩ đến đây tô duyệt nhìn mẫu tầm con người tản ra ánh sáng, nhưng là tô duyệt không kịp nghĩ nhiều. Nhưng cái đó mềm mại lại sắc bén sợi tơ lại lần nữa hướng nàng xạ kích mà đến, tô duyệt lại lần nữa kẹp tiểu tang thi nhanh chóng trật lóe, lại lần nữa từ mẫu tầm kia sợi tơ hạ thoát đi khai. Mà mẫu tầm thấy nó đối tô duyệt công kích luôn là thất bại, không khỏi càng thêm tức giận táo bạo, vì thế nó bắt đầu phun ra càng nhiều sợi tơ hướng tô duyệt công kích mà đi. Lần này sợi tơ so với phía trước nhiều rất nhiều, hơn nữa phân tán cũng thực hay đem Tô Duyệt tả hưu né tránh không gian toàn bộ phong kín. Tô Duyệt không ngừng lui về phía sau nhưng là kia sợi tơ tốc độ thật sự quá nhanh, Tô Duyệt nhìn gần trong gang tức sợi tơ, tâm tư vừa chuyển, nếu nàng bị này đó sợi tơ vây khốn, khẳng định là không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Nghĩ đến đây, Tô Duyệt đem trong tay đã chịu kinh hoách tiểu huyện hướng trên mặt đất một ném, sau đó một cái lắc mình liền tiến vào không gian, mà bị Tô Duyệt còn tại trên mặt đất tiểu huyện còn không có phản ứng lại đây đã bị những cái đó xạ kích lại đây sợi tơ cấp buộc chặt ở, lúc này nó ở phản ứng lại đây, không ngừng giấy rua, gào giống kêu tô duyệt tiểu mình tiểu hải tinh ba con. Mà lát mình tiến vào không gian tô duyệt, trong lòng nhưng thật ra không có một tia ấy nấy, rốt cuộc nàng ở tiến vào thời điểm liền ở tiểu huyễn trên người hạ một tầng tinh thần lực ô dù nhưng thật ra không có nhanh như vậy chết đi, chính là chịu điểm kinh hoách mà thôi. Đương nhiên Tô Duyệt cũng không có bởi vì trốn tiến không gian mà cảm thấy mất mặt, nếu nàng có như vậy một cái nghịch thiên không gian, nếu ở có nguy cơ thời điểm không cần, kia chẳng phải là phi thường lãng phí. Đến nỗi cái gì ỷ lại không gian cái gì dưỡng thành có nguy hiểm liền chiều trong không gian mặt chạy quán tính gì đó, Tô Duyệt cũng thường khai, nên ỷ lại còn nếu là ỷ lại, rốt cuộc so với này những an toàn cùng sinh mệnh càng thêm quan trọng, nàng cũng không phải là một con tăng thi. Nàng còn có bảo bối nàng lão mẹ, còn có như vậy mấy cái nhân loại tiểu đệ tang thi tiểu đệ động vật tiểu đệ, nàng không chỉ có phải vì nàng chính mình an toàn đã sinh mệnh phụ trách, còn phải vì bọn họ sinh mệnh phụ trách. Mà đang ở trong không gian mặt sốt ruột xoay quanh tiểu minh, đột nhiên nhìn xuất hiện ở trong không gian mặt Tô Duyệt, vội vàng chạy tới hỏi, "Chủ nhân, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào a?" Tô Duyệt cau mày đem bên ngoài tình huống cùng tiểu minh đại khái nói một chút. Tiểu Minh nghe xong lúc sau, đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, sau đó nhìn Tô Duyệt đơn độc một cái, liền đột nhiên nghĩ tới tồn tại cảm tương đối thấp tang thi tiểu huyễn. Chủ nhân, tiểu huyễn đâu? Như thế nào không có nhìn đến nó? Tiểu Minh nghi hoặc nhìn Tô Duyệt hỏi. Nghe được tiểu Minh nói, Tô Duyệt nhàn nhạt nói, Nga, ngươi nói tiểu huyễn à? ta vừa rồi tiến vào thời điểm, trực tiếp đem nó ném trên mặt đất hiện tại nó hẳn là bị kia chỉ mẫu tầm sợi tơ cấp buộc chặt ở đi. Nghe tô duyệt dùng như vậy nhàn nhạt ngữ khi nói ra nói như vậy, tiểu minh khỏe miệng chịu chịu, ngoài miệng mặt chỉ là nga một tiếng, đấy lòng lại ở vì bên ngoài tang thi tiểu huyện bi ai ba giây đồng hồ. Mà ở bên ngoài mẫu tầm đem buộc chặt trụ tiểu huyện kéo đến nó trước mặt vừa thấy không khỏi tức giận tê tê gầm rú, bởi vì nàng phát hiện trước mắt này chỉ đồ vật căn bản là không phải vừa rồi công kích nó kia chỉ bất qua mẫu tầm vẫn như cũ không chuẩn bị vương tha trước mắt này chỉ không ngừng dãy rủa gạo giống đồ ăn nó trực tiếp mở ra nó buồn máu mồm to lộ ra nó kia huyết hồng miệng rộng bên trong bén nhọn răng nanh, hướng trên mặt đất bị buộc chặt trụ tiểu huyễn cắn đi xuống tiểu huyễn nhìn không ngừng hướng nó đầu tới gần buồn máu mồm to sợ hãi không ngừng rãy rủa chính là nó càng là rãy rủa kia buộc chặt trụ nó sợi tơ liền đem nó trói buộc càng thêm khẩn Liên ở tiểu huyễn tuyệt vọng chờ đợi bị ăn luôn vận mệnh thời điểm Tô Duyệt đột nhiên do dự một cái thiên thần giống nhau xuất hiện ở nó bên người, xoáy khí cầm một phen súng ngắm nhắm ngay hung ác mẫu tầm đầu, trực tiếp bắt đầu không ngừng đối mẫu tầm phát động mãnh liệt công kích. Tiểu huyên cứ như vậy trường lớn đâu nó màu xanh lá mắt to, đại dương nó kia tràn đầy răng nanh miệng rộng, cứ như vậy bị mẫu tầm phun ra sợi tơ buộc chặt, ngốc ngốc nhìn anh Dũng Tô Duyệt đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Giờ phút này nó trong đầu đối Tô Duyệt cái kia súng bái cái kia kính ngưỡng. Cái kia cảm động, cái kia vui mừng quả thực đã vô pháp dùng tang thi ngôn ngữ tới biểu đạt. Nó đã quyết định, nếu chúng nó sống sót, nó liền nhận đối phương đương lão đại, liền tính đối phương chương thật sự là không phù hợp nó thẩm mỹ. Nhưng là xem ở nàng như vậy không mang tất cả cứu nó phân thượng, nó liền đi theo nàng đi, cẩn thận ngẫm lại phía trước, tiểu huyện càng thêm khẳng định nó quyết định, nàng đối nó như vậy hảo, không chỉ có cho nó ăn ngon thịt thịt ăn, còn cho nó hảo ngoạn đồ vật chơi. Hiện tại thế nhưng không vứt bỏ tới, bạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu nó. Nó thật sự quá cảm động. Kỳ thật tiểu huyễn, ngươi chẳng lẽ quên mất, phía trước tô duyệt trực tiếp đem ngươi ném tới trên mặt đất mặc kệ ngươi, sau đó đột nhiên biến mất sự tình sao. Nếu tô duyệt biết tiểu huyễn trong lòng lúc này ý tưởng, nhất định sẽ mắt lạnh nhìn nó, sau đó vô tình phun ra một câu, ngươi thật sự tưởng quá nhiều. Này thật là vừa khéo mà thôi. Bất quá mặc kệ thế nào. Xem ra tiểu huyện là đã quyết định chủ ý muốn đi theo Tô Duyệt, đương nhiên này đối với Tô Duyệt tới nói cũng là một chuyện tốt, nhưng thật ra tỉnh nàng rất nhiều sự tình. Nếu Tô Duyệt sớm biết rằng như vậy liền có thể hoàn toàn thu phục tiểu hải tinh, nàng khẳng định đã sớm như vậy trước đem đối phương ném tới trong lúc nguy hiểm, sau đó ở đối phương phải bị ăn luôn trong nháy mắt cố ý hiện thân cứu người sự tình. Không nói đến tiểu huyễn bên kia như thế nào cảm động, Tô Duyệt bên này cũng đã cùng mẫu tầm chiến đấu ở bên nhau. Mẫu tầm một bên gắt gao dùng nó nhổ ra sợi tơ buộc chặt trụ tiểu huyễn, một bên dùng chung quanh nó tầm cưng nhóm đi đối phó Tô Duyệt, mà nó còn lại là gian nan tránh né kia vẫn như cũ không ngừng hướng nó xạ kích lại đây viên đạn. Tô Duyệt không để ý tới chung quanh không ngừng hướng nàng mấp máy lại đây những cái đó chứng tạm cũng không để ý tới càng ngày càng nhiều chứng tầm hướng nàng trên người bò hành động, hiện tại nàng đã có chút đối này đó chứng tàm miễn dịch. Rốt cuộc vừa mới ở trứng tầm hố bên trong kia càng ghê tẩm cảnh tượng đều trải qua qua, cho nên hiện tại Tô Duyệt đối mặt này đó trứng tầm đã chết lặng. Đương nhiên nàng lớn nhất dựa vào chính là nàng tại thân thể mặt ngoài phủ lên kia tầng thật dày tinh thần lực ô rủ. Tô Duyệt không ngừng nhắm chuẩn mẫu tầm phần đầu cùng mắt bộ xạ kích, nhìn kia không ngừng chảy ra ghê tẩm nhũ màu vàng dịch nhảy không hề sở động, nàng trực tiếp dùng thân mình xuyên qua ngăn cản ở trước mặt những cái đó trứng tàm. Đi vào mẫu tầm trước mặt cho nó càng thêm công kích mãnh liệt. Lúc này mẫu tầm đã bị tô duyệt trong tay xuống ngắm xạ kích toàn thân đều là viên đạn miệng vết thương. tia toàn thân đều không ngừng trào ra nhũ màu vàng dịch nhảy nhất lưu đến trên mặt đất đã bị trên mặt đất những cái đó trứng tầm nhóm nhanh trong cắn nuốt liếm lắp một chút cũng không dư thừa. Lúc này toàn thân là thương mẫu tầm hoàn toàn bị tô duyệt cấp kích thích bạo động. Nó bất đắc dĩ đem buộc chặt trụ tiểu huyện hung hăng ném tới một bên sau đó thu hồi những cái đó sợi tơ một bên hướng tô duyệt công kích mà đi một bên túi xuống thân mình dùng nó kia trương đại miệng đi cắn nuốt nó chung quanh những cái đó trứng tằm tô duyệt cao mày một bên tránh né mẫu tầm xạ kích lại đây sợi tơ một bên mắt lạnh nhìn mẫu tầm động tác chỉ vài giây tô duyệt liền đoán được mẫu tầm làm như vậy nguyên nhân nó ở lợi dụng chung quanh những cái đó trứng tằm ở trong thân thể tồn tại năng lượng tới gia tăng nó sói mòn năng lượng tuyệt đối không thể cho nó cơ hội như vậy Nhưng là chung quanh kia vô số sợi tơ làm Tô Duyệt động tác hoàn toàn chịu trở, súng ngắm xạ kích ra viên đạn rất nhiều đều bởi vì sợi tơ ngăn trở mà đánh trượt. Tô Duyệt vốn định làm lơ những cái đó sợi tơ, trực tiếp cùng sợi tơ chính diện đối thượng, sau đó trực tiếp xuyên qua sợi tơ tới mâu tầm trước mặt, nhưng là đương những cái đó sợi tơ trực tiếp công kích đến Tô Duyệt trên người thời điểm, lại làm Tô Duyệt nhíu mày. Những cái đó sợi tơ cũng thật không thể khinh thường. Chúng nó đập ở tô duyệt thân thể mặt ngoài kia tầng tinh thần lực ô dù mặt trên, thế nhưng làm tô duyệt trong óc mặt cảm thấy nhẹ nhẹ thứ đau cảm giác. Mà bị mẫu tầm ném đến một bên tang thi tiểu huyện bốn dĩ đang ở đối không ngừng mấp máy đến thân thể hắn thượng chứng tầm nhóm hô to gọi nhỏ nói, lại đột nhiên nhìn đến những cái đó sợi thơ công kích ở tô duyệt thân thể thượng trong nháy mắt, bén nhọn gào giống liền phải chiều tô duyệt bên kia phóng đi. Bất quá tiểu huyện lại ở chạy hai bước lúc sau đột nhiên dừng lại bước chân. Nó không để ý tới những cái đó không ngừng bò lên trên thân thể hắn trứng tằm nhóm, trực tiếp đem tầm mắt nhắm ngay đang ở không ngừng cắn nuốt trên mặt đất trứng tầm nhóm mẫu tạm đem trong đầu tinh thần không ngừng hướng nó công kích mà đi. Đột nhiên mẫu tầm cắn nuốt trứng tằm động tác một đốn, những cái đó công kích tô duyệt sợi tơ cũng đột nhiên liền dừng lại không có lại động tác. Mẫu tầm đứng thẳng đứng dậy, không màng khỏe miệng biên không ngừng chảy ra màu trắng ngà dịch đầy Màu xanh lá đôi mắt nghi hoặc nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh ảo cảnh, sau đó thu hồi tầm mắt, đồng thời cũng thu hồi kia vô số sợi tơ. Lúc này mẫu chứng tầm nhìn đến cảnh tượng chính là toàn bộ trong động mặt chỉ có nó một con, nó con cháu nhóm tất cả đều không thấy, mặt vừa rồi xuất hiện hai chỉ dị loại cũng không thấy, mẫu chứng tầm tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nó trí lực còn không có phát dục đến có thể tự hỏi vấn đề này trình độ. Tô Duyệt nhìn mẫu tầm hành vi đang xem hướng một bên đã bị chứng tầm nhóm bao trùm chỉ còn lại có đầu tiểu huyễn, biết là tiểu huyễn khởi động ảo cảnh năng lực. Tô Duyệt đột nhiên liền có loại muốn phiến nàng chính mình cùng tiểu huyễn một cái tát xúc động, phía trước như thế nào bọn họ hai chỉ đều không có nghĩ đến. Hào đi, tăng thi tiểu huyễn là bị đột nhiên xuất hiện ghê tởm muốn ăn bọn họ tăng thi giống loài cấp dọa tới rồi, mà Tô Duyệt còn lại là trực tiếp đem tiểu huyễn tồn tại cấp xem nhẹ. Tô Duyệt thừa dịp mẫu tầm hãm ở tiểu viễn tạo thành ảo cảnh trung, vội vàng cầm lấy trong tay súng ngắm đối mẫu tầm đầu không ngừng xạ kích. Mà ở ảo cảnh trung mẫu tầm cảm nhận được nó trên đầu không ngừng bị công kích đau đớn, vội vàng xoay người đem tầm mắt dừng ở chiều nó công kích mà đến phương hướng, lại thứ gì đều không có nhìn đến, nhưng là cảm nhận được kia quần cuộn không ngừng công kích. Mẫu tầm trừng mắt cặp kia tử khí trầm trầm màu xanh lá đôi mắt, bắt đầu đối Tô Duyệt phương hướng lung tung phun thi. Không hề kết cấu công kích tới. Bất quá đều bị Tô Duyệt dùng kia linh hoạt thân hình trốn rồi qua đi. Tô Duyệt một bên không ngừng hướng mẫu tầm công kích. Một bên ở trong đầu kêu gọi tiểu hải tinh. Ở Tô Duyệt kêu gọi rất nhiều thanh lúc sau. Nàng trong đầu mặt mới truyền đến tiểu hải tinh đáp lại thanh. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng muốn tiến vào ăn ngon sao? Chạy nhanh vào đi, nhân ra sẽ cho chủ nhân lưu chút. Lúc này tiểu hải tinh chính chui đầu vào mẫu tầm trong bụng ăn mẫu tầm trong bụng những cái đó màu trắng trứng, nghe được tô duyệt thanh âm cũng không có đỉnh chỉ nó miệng động tác, ở trong đầu mặt đáp lại tô duyệt. Tô duyệt nghe được tiểu hải tinh kêu kích động thỏa mãn thanh âm, cả khuôn mặt lãnh có thể rớt xuống băng cha, nàng tại đây bên ngoài một bên lo lắng tiểu hải tinh ở mẫu tầm trong bụng có thể hay không có cái gì nguy hiểm, một bên cùng này chỉ mẫu tầm gian nan dây dưa. Mà cái kia bị nàng lo lắng vai chính lại ở mẫu tầm trong bụng ăn cái gì ăn chính hạp thì này quả thực ở tô duyệt trong lòng trực tiếp rót một chậu nước lạnh. Lại nghe được tiểu hải tinh kêu nàng đi vào cùng nhau ăn nói, tô duyệt không khỏi nhìn nhìn nàng thân thể của mình lại nhìn xem so nàng lớn hơn không được bao nhiêu mẫu tầm thân mình, cùng với kia trương tuy rằng đại nhưng là còn không đủ để nuốt vào nàng toàn bộ thân thể miệng, tô duyệt sắc mặt càng thêm lạnh, cho nên, tiểu hải tinh... Ngươi liền chờ ra tới bị Tô Duyệt làm nhục đi. Tô Duyệt đem đầy ngập lửa giận đều chuyển rời đến mẫu tầm trên người, cầm súng ngắm vẫn luôn không ngừng đối không ngừng trốn tránh mẫu tầm không lưu tình chút nào xa kích. Viên đạn dùng xong, lại lại lần nữa từ trong không gian mặt lấy ra viên đạn, thẳng đến đem mẫu tầm đánh thành một cái nhìn không ra nguyên hình tổ ong vò vẽ, ngã trên mặt đất run rẩy hai hạ đã không có phản ứng lúc sau mới đình chỉ công kích. Vì thế mẫu tầm cứ như vậy bị Tô Duyệt cùng tiểu huyện liên thủ cấp tiêu diệt, so trong tưởng tượng dễ dàng. Đương nhiên đây là bởi vì này chỉ mẫu tầm là mới thức tỉnh lại đây, năng lực còn ở vào tương đối nhược giai đoạn, nếu chờ đối phương tiến giai lúc sau, liền không có dễ dàng như vậy đối phó rồi. Tô Duyệt nhìn ngã trên mặt đất đã tử tuyệt chứng tạm đối còn ở mẫu tầm trong bụng không chịu ra tới tiểu hải tinh, lệnh lùng nói, tiểu hải tinh, ngươi đi ra cho ta. Đang ở mẫu tầm ở trong thân thể ăn chính hoan tiểu hải tinh, đột nhiên nghe được tô duyệt kia lạnh băng mang theo sát khí thanh âm, động tác một đốn, sau đó lưu luyến từ bỏ trước mặt mỹ thực, sau đó từ mẫu tầm kia tàn phá thân thể chui ra tới, đáng thương hề hề trừng mắt tô duyệt. Bất quá hiện tại đang ở nổi nóng tô duyệt nhưng không để ý tới tiểu hải tinh kia đáng thương hề hề ánh mắt, trực tiếp lạnh lùng nói, đi đem nó tinh hạch cho ta làm ra tới, ta nhanh lên rời đi. Vốn dĩ Tiểu Hải Tinh thấy Tô Duyệt trực tiếp làm lơ nó ánh mắt, có chút mất mát, nhưng là đột nhiên nghe được Tô Duyệt mệnh lệ, Tiểu Hải Tinh lập tức tinh thần phân chấn xoay người muốn đi chấp hành, đột nhiên Tiểu Hải Tinh kia nho nhỏ thân mình một đốn, sau đó xoay người thật cẩn thận dùng nó cặp kia mắt nhỏ nhìn Tô Duyệt, nhỏ giọng nói, chủ nhân, thứ này nó là không có tinh hạch. Nghe được Tiểu Hải Tinh nói, Tô Duyệt mày đột nhiên liền vừa nhữ, như thế nào không có tinh hạch đâu chẳng lẽ là tiểu hải tinh muốn độc chiếm, cho nên lừa nàng. Nay cũng không thể quái tô duyệt như vậy hoa nguồn tiểu hải tinh, thật sự là tiểu hải tinh phía trước đoạt cái kêu màu đỏ năng lượng thạch sự tình cùng bình thường lấy đồ tham ăn hình tượng cấp tô duyệt lưu lại ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu. Tiểu hải tinh tựa hồn là minh bạch tô duyệt trong lòng suy nghĩ, nó bắt cấp tại chỗ gấp đến độ rậm chân ngao âu ngao âu kêu to nói, chủ nhân, nhân ra không có lửa ngươi. Thứ này không có tinh hoạch Nó sở hữu năng lượng đều ở nó trong bụng những cái đó trứng bên trong. Tiểu hải tinh nói xong sợ tô duyệt không tin nó, lại vội vàng ngao âu ngao âu kêu lên, Chủ nhân, nhân ra đi đưa cho người xem. Tiểu hải tinh nói xong liền lại lần nữa chui vào mẫu tầm trong thân thể mặt, vài giây lúc sau, tiểu hải tinh liền phủng một tiểu đem màu trắng hình tròn trứng trứng ra tới, nhẹ nhót đi vào tô duyệt trước mặt, ngẩng đầu nhìn tô duyệt, kia tiểu bộ dáng ngoan ngoan đến không được. Tô Duyệt nhìn như vậy tiểu hải tinh, trong lòng hỏa khí không tự chủ được liền dáng xuống đi một chút, bất quá nàng nhưng không có thay đổi phải hào hào dọn dẹp một chút tiểu hải tinh quyết định. Nàng ngồi xuống xuống, vươn tay từ nhỏ sao biển trong ngực mặt cầm lấy một viên giống như đạn châu lớn nhỏ trứng trứng, phóng tới trước mắt, phóng thích tinh thần lực cảm thụ, đích sắc cảm nhận được bên trong tồn tại cũng không tính phi thường cường đại năng lượng. Tô Duyệt đang muốn tùy tay một ném. Nhưng là đột nhiên nhìn đến tiểu hải tinh kia bắt cấp mà thịt đau ánh mắt, tay dừng lại một giây, sau đó liền đem trong tay chứng chứng thả lại đến tiểu hải tinh trong lòng ngực mặt. Tô Duyệt thở dài, xem ra lần này thu hoạch là không có nàng sự tình gì, nàng còn tưởng rằng có tinh hoạch đâu, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi trước mặt cái này mắt trông mong nhìn nàng tiểu hải tinh. Chạy nhanh giải quyết, chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Cuối cùng Tô Duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ đối tiểu hải tinh nói. Nếu là làm nàng ăn luôn này đó màu trắng chứng trứng kỳ thật cũng không có gì, đương nhiên là ở nàng không có nhìn đến chung quanh này đó không ngừng mấp máy trứng tầm cùng kia ngã trên mặt đất vẫn như cũ không ngừng ôm nhũ màu vàng dịch nhảy mẫu tầm phía trước. Tiểu hải tinh vừa nghe tô duyệt nói, một đôi mắt nhỏ liền vui vẻ Mỹ lên, nó phủng trứng trứng đối tô duyệt ngao âu ngao âu kêu to hai tiếng liền trực tiếp xoay người hướng tới mẫu tầm chạy tới, lại lần nữa chui vào mẫu tầm ở trong thân thể. Bởi vì vốn dĩ tiểu hải tinh phía trước liền phải đem mẫu tầm trong bụng trứng cấp ăn không sai bị lắm, cho nên lần này tiểu hải tinh chui vào mẫu tầm trong bụng không có bao lâu liền giải quyết xong rồi mẫu tầm trong bụng sở hữu chứng chứng. Cho nên tô duyệt không có chờ bao lâu tiểu hải tinh liền chui ra mẫu tầm thân thể, sau đó lại động tác nhanh chóng mẫu tầm toàn bộ thân mình cấp ăn vào trong bụng, bởi vì mẫu tầm hiện tại đã chết, trong bụng trứng cũng toàn bộ bị tiểu hải tinh ăn xong rồi. Cho nên tiểu hải tinh hiện tại ăn mẫu tầm thân mình nhưng thật ra phi thường nhẹ nhàng, cũng không có phía trước cố sức. Đến nỗi phía trước vì cái gì tiểu hải tinh khoa trương nói cắn bất động đối phương thân thể, là bởi vì mẫu tầm thân thể bản thân liền phi thường cưng rắn, cố tình lại phi thường có tính dai, này có tính dai đổ vật nhưng còn không phải là không hảo nhai lại bái. Liền tính hiện tại tiểu hải tinh đem toàn bộ mẫu tầm thân thể cấp ăn xong, cũng là hoa chút thời gian. Tô Duyệt nhìn đã hoàn toàn giải quyết mẫu tầm sao biển, sau đó túi đầu nhìn trên người dính thật dậy một tầng trứng tàm, cao mày đối tiểu hải tinh nói, chạy nhanh đem chúng ta trên người dính thượng trứng tầm cấp lộng đi. Tô Duyệt trên người tuy rằng có nàng chính mình cho chính mình phủ lên tinh thần lực, nhưng là cũng chỉ là trên da mặt phủ lên một tầng trong suốt năng lượng mà thôi, cho nên trứng tầm vẫn như cũ là có thể dính vào trên người nàng, chỉ là vô pháp xuyên thấu qua kia tầng tinh thần lực ô dù gặm cắn được nàng ra thịt mà thôi. Cho nên tô duyệt cũng phi thường sẽ lợi dụng tài nguyên, nếu chính mình từng còn kéo xuống tới còn không biết muốn xả bao lâu, còn phi thường ghê thởm, trực tiếp kêu tiểu hải tinh ăn đến, nhưng thật ra tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Tiểu hải tinh nghe xong tô duyệt nói, ngoan ngoãn gật gật đầu, liền nhảy nhót bò đến tô duyệt trên người, đem kia dính ở trên người nàng những cái đó chứng tầm toàn bộ cấp ướt, sau đó lại chạy đến tiểu huyện trên người, đồng dạng đem tiểu huyện trên người chứng tầm cấp rớt. Làm xong này đó lúc sau, Tiểu Hải Tinh trước mắt nhỏ nhìn Tô Duyệt, chờ đợi Tô Duyệt khen thưởng cùng khích lệ, nhưng là lần này cần làm nó thất vọng rồi, nên đón nó chính là Tô Duyệt kia lạnh băng ánh mắt. Tiểu Hải Tinh yên lặng túi đầu không dám nói nữa, Tô Duyệt trực tiếp quay đầu nhìn phía trước thông đạo trung quanh chứng tạm nói, chạy nhanh giải quyết đi, chúng ta hảo đi ra ngoài. Nghe được Tô Duyệt kia lạnh băng lời nói, Tiểu Hải Tinh ủy khuất ngao ô kêu một tiếng. Sau đó bắt đầu nghe lời ở phía trước tả toàn một chút hưu toàn một chút bắt đầu vừa ăn trứng tằm biên vì Tô Duyệt cùng tiểu huyết mở đường. Bà con đi đến cửa động, nhìn bên ngoài hố bên trong những cái đó không ngừng mấp máy trứng tằm. Tiểu hải tinh quay đầu nhìn Tô Duyệt ngao ấu ngao ấu hỏi, Chủ nhân, này đó cũng yêu cầu nhân ra đi rửa sạch sạch sẽ sao? Tô Duyệt trực tiếp gật gật đầu, nàng nhưng không nghĩ lại đếm thử một lần cùng những cái đó không đếm được trứng tằm tê ở bên nhau cảm giác. Dù sao đã có thể điền no Tiểu Hải Tinh lại có thể không cần làm chính mình chịu tội. Như vậy tốt biện pháp, Tô Duyệt tự nhiên sẽ không tha không cần. Tiểu Hải Tinh cũng phát hiện Tô Duyệt cái này chủ nhân đối nó lãnh đạo. Vì thế vì lấy lòng Tô Duyệt, nó thấy Tô Duyệt gật đầu một cái. Lập tức một bộ anh dũng dáng vẻ nhanh chóng chui vào bên ngoài cái kia tràn đầy trứng tầm hố to bên trong. Nhanh chóng mà nghiêm túc người chấp hành Tô Duyệt mệnh lệ. Bởi vì bên ngoài trứng tầm thật sự quá nhiều. Liên tính là đồ tham ăn tiểu hải tinh cũng dùng khá dài thời gian mới giải quyết rất hố bên trong những cái đó chứng tạm. Mà Tô Duyệt còn lại là thừa dịp thời gian này trực tiếp tiến vào trong không gian mặt, hảo hảo tắm rửa một cái thay đổi thân đồng dạng quần áo mới ra không gian. Tuy rằng kỳ thật Tô Duyệt cũng không có chân chính những cái đó chứng tạm tiếp xúc đến, nhưng là nàng vẫn như cũ là có thể cảm nhận được những cái đó chứng tạm ở nàng trên người mấp máy cái loại này xúc cảm, cho nên nàng vẫn là tắm rửa một cái làm trong lòng hơi chút thoải mái một chút. Đương nhiên song xôi Tô Duyệt từ trong không gian mặt ra tới thời điểm, liền không chỉ nàng một cái, còn có la hét tầm ý này muốn ra tới tiểu minh. Tô Duyệt mới chỉ đi vào trên mặt đất lúc sau, nhìn chung quanh không phải rất nhiều chứng tàm, Tô Duyệt tưởng này đó chứng tàm hẳn là đuổi theo phía trước mọi người đi, bất quá Tô Duyệt nhưng thật ra không quá lo lắng việc chạy bọn họ, rốt cuộc tuy rằng chứng tàm số lượng phi thường nhiều, nhưng là tốc độ lại không phải phi thường mau. Này đó còn có thể ăn hạ sao? Tô Duyệt nhìn đứng ở nàng bên chân tiểu hải tinh, lênh đạm hỏi. Tiểu hải tinh gian nan dơ lên thân mình, nhìn Tô Duyệt ngoan ngoãn nói, có thể chủ nhân. Kỳ thật lúc này tiểu hải tinh đã ăn có chút no rồi, bất quá vì lấy lòng Tô Duyệt, nó vẫn là kiên định đáp lại Tô Duyệt. Tô Duyệt thấy tiểu hải tinh như vậy trả lời, cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì phía trước tiểu hải tinh vẫn luôn đều biểu hiện giống như vẫn luôn đều không no bộ dáng. Cho nên Tô Duyệt liền gật gật đầu nói, "Chúng ta đây này một đường qua đi, này đó chứng tầm ngươi liền giải quyết rất đi." Đã có thể điền no tiểu hải tinh bụng lại có thể gia tăng nó năng lượng cũng không tồi. Kỳ thật Tô Duyệt hiện tại cũng không phải phi thường sinh khí, sở dĩ nàng vẫn như cũ không cho tiểu hải tinh sắc mặt tốt xem, chính là sợ nàng sủng hư tiểu hải tinh, về sau còn phải, hiện tại tiểu hải tinh đều đã là nhìn đến ăn ngon liền cái gì cũng không để ý, nàng lại không đối nó nghiêm khắc một chút còn không biết lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Cho nên này một đường tiểu hải tinh đông toàn tây toàn giải quyết trên đường chứng tam nhóm, mà Tô Duyệt ba con tăng thi, liền mỗi chỉ tăng thi trong tay đều cầm một con thơm ngào ngạt gà nướng gặm. Không sáu một lâm vào hôn mê. Tô Duyệt thấy tiểu hải tinh như vậy trả lời, cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì phía trước tiểu hải tinh vẫn luôn đều biểu hiện vẫn luôn ăn không đủ no bộ dáng, cho nên Tô Duyệt liền gật gật đầu nói, chúng ta đây này một đường qua đi này đó chứng tầm ngươi liền giải quyết rớt, đương lấp đầy bụng gia tăng năng lượng đi. Nếu này đó chứng tầm đã có thể điền no tiểu hải tinh bụng lại có thể gia tăng nó năng lượng, khiến cho nó đều ăn luôn hảo, rất có lời. Tiểu hải tinh nghe xong tô duyệt nói, chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu. Đối tô duyệt ngao âu ngao ô làm lúc nói, chủ nhân yên tâm, nhân gia nhất định sẽ ngoan ngoãn chấp hành chủ nhân cấp mệnh lệnh, đem chúng nó đều ăn sạch quang. Bởi vì nhân gia yêu nhất chủ nhân. Chủ nhân không cần sinh khí. Được không sao? Chủ nhân. Nhân gia cũng không nghĩ như vậy, chính là nhân gia nghe thấy tới kia hương vị, thân thể liền không nghe người ta nói, thân thể liền chính mình chạy tới. Thật sự không phải ta muốn chạy tới tham ăn. Hào đi, hiện tại còn biến thành nó chính mình thân thể không nghe nó đầu nói, Tô Duyệt nghe xong Tiểu Hải Tinh nói, thật là dở khóc dở cười, bất quá cũng không có lại nói nó cái gì không phải, đối nó nhàn nhạt gật gật đầu. Tiểu hải tinh vừa thấy tô duyệt sắc mặt đã không giống phía trước như vậy lạnh, liền vui vẻ ngao âu ngao âu kêu hai tiếng, liền hướng những cái đó trứng tầm vọt qua đi. Kỳ thật tô duyệt hiện tại cũng không thế nào sinh khí, nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng phía trước liền quyết định nhìn đến tiểu hải tinh phải bắt chủ nó, sau đó đem nó mông đại nở hoa, đem nó cái này ngũ giác tiểu hải tinh biến thành bảy giác tiểu hải tinh. Chính là hiện tại nàng không chỉ có không có động thủ, Trong lòng kia cổ tức giận cũng cứ như vậy bị tiểu hải tinh nói mấy câu cấp làm cho đã không có, bất quá nàng vẫn như cũ không có cấp tiểu hải tinh sắc mặt tốt xem là được. Cuối cùng nguyên nhân còn không phải lo lắng nàng nếu là thật sự đem tiểu hải tinh cấp xuống hư, kia về sau nhật tử còn phải, hiện tại tiểu hải tinh đều đã là nhìn đến ăn ngon liền cái gì cũng không để ý, nàng nếu là lại không đối nó nghiêm khắc một chút nói, còn không biết lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì đâu cho nên này một đường tiểu hải tinh liền đông toàn tây toàn giải quyết trên đường chứng tam nhóm mà tô duyệt tiểu minh tiểu huyễn ba con tang thi liền mỗi chỉ tang thi trong tay đều cầm một con thơm ngào ngạt gà nướng gặm rốt cuộc chiến đấu lâu như vậy thật là yêu cầu bổ sung năng lượng chủ nhân ngươi có mệt hay không muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút tiểu huyễn kia thấp thấp gào giống thanh ở tô duyệt bên người vang lên tô duyệt quay đầu vừa thấy liền thấy chỉ tới nàng chân bộ tang thi tiểu huyễn. Chính ngửa đầu mở to nó cặp kia không có gì mỹ cảm màu xanh lá tang thi mắt ân cần nhìn nàng. Tô Duyệt không khỏi chịu chịu khoe miệng, từ nàng đem tiểu huyện ném cho mẫu tàm. Sau đó nàng một mình tiến vào không gian ra tới lúc sau, tiểu huyện đối nàng thái độ liền bắt đầu chuyển biến. Tô Duyệt nhất thời thật đúng là không nghĩ ra này, chỉ cùng nàng cùng đẳng cấp tiểu tang thi kia tang thi trong óc mặt suy nghĩ cái gì. Nàng đem nó ném ở một bên, nó thiếu chút nữa bị mẫu tàm ăn luôn. Hảo đi kỳ thật nàng ở nó trên người phụ thượng một tầng tinh thần lực ô rủ, mâu tầm một chốc cũng ăn không xong nó. Bất quá nó phản ứng không nên là tức giận mà thương tâm sao. Vì cái gì nó hiện tại sở biểu hiện ra ngoài cảm xúc cùng bình thường cảm xúc hoàn toàn tương phản đâu, quả nhiên là bình thường tăng thi tư duy đều là nàng vô pháp lý giải sao. Bất quá tô duyệt suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra tăng thi tiểu huyễn vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Nàng cũng liền khó được lãng phí thời gian suy nghĩ, dù sao chỉ cần nghe nàng lời nói liền hảo. Ta không mệt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tô Duyệt cúi đầu đối vẻ mặt ân cần Tiểu huyễn nhàng nhạt gầm nhẹ nói. Tiểu huyễn thấy Tô Duyệt nói như vậy, trinh trọng gật gật đầu nói, ân, chủ nhân nói không mệt muốn tiếp tục lên đường, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Sau đó ở đã đi chưa bao lâu lúc sau, tăng thi Tiểu huyễn gầm nhẹ thanh lại lần nữa ở Tô Duyệt bên người văng lên. Chủ nhân, đi rồi như vậy lâu, ngươi có đói bụng không, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật. Tô Duyệt lại lần nữa kỳ quái nhìn mắt tiểu huyễn, bọn họ vừa mới gặm xong rồi một con gà nướng không phải mới qua 10 phút mà thôi sao. Bất quá Tô Duyệt vẫn là đối vẻ mặt thân cần tiểu huyễn lắc lắc đầu. Bất quá Tô Duyệt trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ là nó còn không có ăn no. Lại ngượng ngùng nói, cho nên mới như vậy. Vì thế Tô Duyệt từ trong không gian mặt lại lần nữa lấy ra một con gà nướng đưa tới tiểu huyễn trước mặt, tiểu huyễn nhìn Tô Duyệt đưa tới nó trước mặt ánh vàng rực rỡ gà nướng, chịu đựng chảy nước miếng xúc động, rồi dám lông mày nói, chủ nhân, vẫn là lưu chứ ngươi đói bụng thời điểm ăn đi. Tiểu huyễn hiện tại còn không đói bụng. Tô Duyệt thấy tang thi tiểu huyễn nói như vậy, chỉ là nhàn nhạt ngang một tiếng lại đem thơm ngào ngạt gà nướng bỏ vào trong không gian mặt. Sau đó lại đi rồi vài bước lúc sau. Tang thi Tiểu huyện gầm nhẹ thanh lại lần nữa vang lên, chủ nhân, cái kia kỳ thật, kia chỉ gà nướng nếu ngươi không muốn ăn nói, vẫn là có thể thưởng cho ta ăn. Đang ở đi đường Tô Duyệt đột nhiên nghe được Tiểu Huyễn gầm nhẹ thanh, thiếu chút nữa không cẩn thận đá đến dưới chân một cục đá mà té ngã, Tô Duyệt ổn định thân hình, lại bất đắc di từ trong không gian mặt lấy ra một con gà nướng đưa cho Tiểu huyện. Tiểu huyện vui vẻ tiếp nhận gà nướng, sau đó cảm kích nhìn Tô Duyệt nói, Chủ nhân ngươi đối ta thật tốt. Nói xong liền vùi đầu chịu gà nướng đi. Tô duyệt bị tiểu huyến này đó không thể hiểu được hành vi làm cho không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là phía trước bị những cái đó tơ tầm cấp làm cho đầu góc không bình thường. Phía trước thời điểm, tiểu huyến hỏi nàng muốn đồ vật. Chính là một chút cũng không nương tay à, nơi nào hướng hiện tại như vậy. Tăng thi tiểu Huyễn 2 phút giải quyết gà nướng lúc sau. Từ nhỏ tây trang túi tiền bên trong lấy ra một bao tô duyệt phía trước cho nó khăn giấy, rút ra một trường cẩn thận xoa xoa miệng cùng mong đốt, mới đem khăn giấy ném xuống. Sau đó nhìn đã muốn chạy tới phía trước tô duyệt, vội vàng đuổi theo, màu xanh lá đôi mắt lặng lẽ ngó mắt tô duyệt, sau đó có chút biệt nhĩu gầm nhẹ nói: "Chủ nhân, về sau ta chính là ngươi tiểu đệ, ngươi có cái gì liền trực tiếp phân phó ta đi làm." Tiểu huyên gầm nhẹ xong, liền có chút ưu sầu nhìn nơi xa. Nghĩ thầm, ai, muốn nhận một cái như vậy xấu xí tăng thi đương lão đại, thật là một kiện phi thường biệt nữ phi thường yêu thương sự tình a. Tô Duyệt nghe được tiểu huyện gầm nhẹ thanh, đột nhiên liền dừng bước, nàng quay đầu nhìn bên người vẻ mặt biệt lưu đem tầm mắt đặt ở nơi khác tiểu huyện, nghi hoặc hỏi, ngươi nói ngươi muốn đi theo ta, về sau đều nghe ta đều lời nói, khi ta tiểu đệ. Tiểu huyện thu hồi tầm mắt, không có xem Tô Duyệt thật sự luôn là nhìn Tô Duyệt kia trương hoàn toàn không phù hợp nó thẩm mỹ mặt, thật sự là sẽ ảnh hưởng nó muốn ăn a Hơn nữa cấp một cái cùng đẳng cấp xấu tang thi đương tiểu đệ, đích sắc cũng không phải cái gì có thể ngẩng được đầu sự tình, vì thế tiểu huyện chỉ là thấp tang thi đầu, gầm nhẹ nói, đúng vậy, về sau ta chính là người tiểu đệ. Tô Duyệt nhướng nhướng mày, tuy rằng không biết trước mắt này chỉ tiểu tang thi kia kỳ quái tư duy là chuyện như thế nào. Nhưng là chỉ cần đối phương nguyện ý nhận nàng đương lão đại là được. Hảo, về sau ngươi chính là ta tiểu đệ. Yên tâm, đi theo ta có thịt ăn, sẽ không bạc đãi ngươi. Đi thôi. Tô Duyệt tâm tình khá tốt vô vô tiểu huyến bả vai, sau đó thanh em nhẹ nhàng nói. Tiểu Huyên gật gật đầu, liền đuổi kịp Tô Duyệt bước chân, nó nghĩ thầm, nếu nó no phía sau một tiểu đệ, như vậy liền thể phải làm một cái nhất tấn trách tiểu đệ. Bà con đi tới đi tới. Liên phát hiện ở phía trước rửa sạch chứng tầm tiểu hải tinh tốc độ càng ngày càng chậm, đột nhiên tiểu mình chỉ vào nơi nào đó đối tô duyệt cả kinh têu lên, chủ nhân ngươi mau xem, tiểu tinh là làm sao vậy, như thế nào toàn thân đều là hồng hồng a Tô duyệt theo tiểu minh tầm mắt vừa thấy, quả nhiên liền nhìn đến tiểu hải tinh kia nguyên bản kim hoàng sắc tiểu thân mình đã biến thành màu đỏ nhạt hơn nữa nó kia thân mình còn không ngừng lung lay, dường như đứng không vững giống nhau. Tô duyệt vội vàng đi ra phía trước, Ngồi sổm xuống thân mình, nhìn tiểu hải tinh, có chút lo lắng hỏi, tiểu tinh, người làm sao vậy? Đang có chút thoáng váng tiểu hải tinh nghe được tô duyệt nói, loạn trọng xoay người vừa thấy, liền nhìn đến tô duyệt đã ngồi sổm nó bên người. Nó mở to cặp kia mắt nhỏ đáng thương hề hề đối tô duyệt nói, chủ nhân, nhân ra ăn không vô nữa, nhân ra đã ăn ngon no rồi. Ô, nhân ra thật là khó chịu. Chủ nhân, thực xin lỗi, tiểu hải tinh thật sự ăn không vô nữa. Tiểu hải tinh vừa nói xong liền phịch một tiếng thế lăn quay trên mặt đất, vẫn như cũ là nó kêu kinh điển giả chết động tác, mở chừng hai mắt, kim sắc đầu lưỡi nhỏ một hoai, nằm trên mặt đất liền bất động. Tô duyệt vốn dĩ đang ở vì vừa mới tiểu hải tinh đáng thương hề hề lời nói mà lo lắng tâm lý không dễ chịu đâu, tiểu hải tinh lại đột nhiên tới cái như vậy một cái tạo hình, làm tô duyệt về điểm này lo lắng đột nhiên đã bị đả kích tiêu tán, dư lại chính là bất đắc dĩ hòa hảo cười bất quá nghĩ đến tiểu hải tinh lời nói mới rồi tô duyệt liên tưởng phía trước sự tình tâm lại đột nhiên mềm lún cái này tham ăn tiểu gia hỏa luôn là như vậy tham ăn lúc sau đặc biệt thuận theo nghe lời tựa như lần này rõ ràng nó đều đã bão hòa nhưng là vì lấy lòng nàng như vậy đi ngạnh tắc đồ vật tiến nó trong bụng nhìn nó hồng hồng thân mình liền biết là bị trướng thành như vậy cái dạng này tiểu hải tinh thật là làm nàng lại tức lại hái căn bản hạ không được nặng tay đi giáo hơn nó Tô Duyệt thở dài, sau đó từ trong không gian mặt lấy ra một lọ nước khoáng, đem Tiểu Hải Tinh hoàn toàn rửa sạch một chút, Tô Duyệt nhưng không có quên nó phía trước cùng chứng tầm thân mật tiếp xúc sự tình. Đem Tiểu Hải Tinh rửa sạch sẽ lúc sau Tô Duyệt mới đem Tiểu Hải Tinh phóng tới trong lòng bàn tay mặt, Tô Duyệt đang muốn đem Tiểu Hải Tinh xùy ở quần áo túi gáo bên trong, đã bị Tiểu Hải Tinh động tác cấp làm cho một đầu hát tuyến. Chỉ thấy Tiểu Hải Tinh phía dưới hai cái rác chi gian. Bắt đầu bài trừ một viên hồng nhạt hình thoi năng lượng thạch, sau đó bài trừ tới một viên lúc sau, đệ nhị viên cũng theo sát tế ra tới, tô duyệt khỏe miệng, có điểm run rẩy này đến tột cùng là ăn có bao nhiêu căng a hôn mê đi qua đều có thể bài trừ như vậy nhiều năng lượng thạch. Bất quá mặc kệ tô duyệt khỏe miệng như thế nào run rẩy hôn mê quá khứ tiểu hải tinh vẫn như cũ từ nơi nào đó bài trừ năng lượng thạch, năng lượng thạch từ bắt đầu màu hồng nhạt, nhan sắc bắt đầu chậm rãi biến thâm biến thành hồng nhạt. Hoa, wow, chủ nhân, tiểu hải tinh thật sự hào thần kỳ a nó kéo ba ba thế nhưng có được năng lượng đâu, hơn nữa này ba ba hình dạng cùng xúc cảm đều phi thường không tối đâu. Một bên tiểu minh cũng vội vàng thò qua tới nhìn tô duyệt trong lòng bàn tay tiểu hải tinh, kinh hỉ nói. Tô duyệt nghe xong tiểu minh nói, lạnh mặt nghiêm trang nói, này không phải ba ba, cái này là năng lượng thạch, là ta thăng cấp, dùng. Tiểu minh vừa nghe tô duyệt nói, kinh ngạc kêu ra tiếng a chủ nhân ngươi thế nhưng ăn tiểu hải tinh ba ba thắng cấp hảo cường hắn a tiểu minh vừa nói xong liền cảm thụ tô duyệt kia lạnh băng ánh mắt liền biết hắn nói sai lời nói hắn vội vàng nhắm chặt miệng đứng ở một bên túi đầu trầm mặc không nói làm không rõ ràng lắm trạng hướng tiểu huyễn tiến lên một bước ân cần nói chủ nhân có phải hay không gặp cái gì phiền toái tiểu đệ có thể cống hiến sức lực tô duyệt quét mắt một bên trầm mặc tiểu minh Lại nhìn mắt trước mặt này chỉ ân cần quá mức tang thi tiểu huyễn, cuối cùng tầm mắt rừng ở trên tay còn ở tệ năng lượng thạch tiểu hải tinh, cuối cùng cái gì đều không có nói, chỉ là nàng ở trong lòng nói cho chính mình, nàng bất hòa này đó tiểu hải tử so đo. Kỳ thật tô duyệt không có phát hiện, mỗi lần nàng ở mấy tiểu tử kia trước mặt căn bản là lãnh ngạnh không đứng dậy, mỗi lần quyết định ngôn giáo hấn này những tiểu gia hỏa, cuối cùng đều không giải quyết được gì mỗi lần đều bị mấy tiểu tử kia ăn gắt ao, chỉ là nàng chính mình còn không có phát hiện mà thôi. Tô Duyệt cứ như vậy đứng ở tại chỗ, nhìn tiểu hải tinh bài trừ 5 viên năng lượng thạch lúc sau, xem tiểu hải tinh một bộ còn muốn tiếp tục tế bộ dáng, trực tiếp liền đem tiểu hải tinh cất vào túi áo bên trong, tùy ý nó ở túi áo bên trong tùy tiện tế. Sau đó Tô Duyệt vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một chiếc xe việt dã, Tô Duyệt trực tiếp ngồi ở trên ghế điều khiển mặt, Tiểu Minh cùng Tiểu Viễn còn lại là vẫn như cũ ngồi ở xe trên đầu, sau đó cầm Tô Duyệt lên xe khi cho bọn hắn một đống lớn bom, không ngừng hướng phía trước ném đi. Mà Tô Duyệt liền lái xe hướng phía trước mặt bị bom ép khô tịnh lộ lái xe đi tới, đuổi theo Việt Trạch bọn họ. Tô Duyệt bên này vừa mới đã trải qua một hồi cùng mẫu tầm chi gian chiến đấu, mà Việt Trạch bọn họ bên kia cũng không thoải mái, bởi vì bọn họ gặp mưa to thời tiết đều sẽ có thân thể đất lở. Trước mặt mọi người người chính lái xe bay nhanh đem mặt sau những cái đó mấp máy đuổi theo chứng tầm nhóm ném ra một đoạn ngắn khoảng cách lúc sau, vừa mới nhẹ nhàng thở ra thời điểm, chạy ở đằng trước Việt trạch bọn họ nơi màu đen xe Việt giã lại đột nhiên ngừng lại. Vốn dĩ liền không rộng lớn đường núi, bị màu đen xe Việt giã che ở trung gian, mặt sau đuổi theo mọi người đều không qua được, không khỏi sôi nổi chửi bậy mở cửa xe xuống xe. Bất quá ở nhìn đến những cái đó hoành ở đường núi trung gian từ trên vách núi đá lăn xuống xuống dưới đại thạch đầu khi, mọi người sắc mặt đều phi thường khó coi. Hiện tại thật là mặt sau có muốn ăn thịt người khủng bố trứng tằm phía trước lại có chặn đường tảng đá lớn khối, thật là họa vô đơn trí. Sao lại thế này? Mặt sau cùng vương binh nhìn phía trước toàn bộ đều dừng lại bất động đoàn xe, nghi hoặc đối phía trước lái xe tài xế hỏi. Tài xế bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nghi thầm. Hắn như thế nào biết đã xảy ra sự tình gì, hắn lại không phải thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ. Vương Bình cũng không đợi tài xế trả lời liền trực tiếp mở cửa xe đi rồi đi xuống, nhìn không ngừng hướng phía trước mặt chạy tới những cái đó dị năng giả, cũng vội vàng nhanh hơn tốc độ về phía trước mặt chạy đến, đương nhìn đến chút tre ở lộ trung gian tảng đã lớn khối thời điểm, Vương Bình tâm đột nhiên trầm xuống. Theo sát đi lên tần lạc ở nhìn đến kia bị lấp kín con đường khi, Theo bản năng chiều mặt sau nhìn xung quanh, tạm thời không có nhìn đến những cái đó chứng tầm đáng sợ thân ảnh, làm hắn gắt gao dẫn theo tâm hơi chút buông xuống một ít. Vương ca, hiện tại làm sao bây giờ, mặt sau những cái đó chứng tầm sợ là qua không bao lâu liền phải đuổi theo. Tân lạc có chút nôn nóng đối vương binh nói, kỳ thật hắn tưởng nói chính là, rứt khoát bỏ xe chạy tính, nhưng là nghĩ đến trên xe những cái đó vật tư cùng kia xa xôi khoảng cách, lại cảm thấy không thể được. Nghe được tần lạc thanh âm, mọi người cũng đem tầm mắt dừng ở sắc mặt đồng dạng không tốt vương binh trên người. Nghĩ đến bọn họ hiện tại lâm vào như vậy nguy cơ đều là trước mắt người nam nhân này tạo thành. Mọi người sắc mặt liền phi thường khó coi, nhưng là trải qua như vậy một trường đoạn khoảng cách làm lệnh. Hiện tại mọi người lý trí đã đã trở lại, biết hiện tại không phải tìm người nam nhân này phiền toái thời điểm. Rốt cuộc so với cái này làm cho bọn họ căm ghét nam nhân. Mặt sau những... Cái đó chứng tầm càng thêm làm cho bọn họ coi trọng. Vương Binh cảm nhận được mọi người kia phi thường không hữu hảo ánh mắt cùng thái độ, cũng không nói gì thêm, tạo thành lần này nguy cơ. Hán Vương Binh thật là muốn phụ một đại bộ phận trách nhiệm, bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chúng ta chạy nhanh ở những cái đó chứng tầm đuổi theo phía trước, cùng nhau đem này đó cục đá dọn khai đi, bằng không chúng ta mọi người đều là muốn chết ở chỗ này. Vương Binh thở dài còn nói mở miệng nói chuyện. Tuy rằng mọi người không muốn nghe Vương Binh nói, nhưng là cũng biết Vương Binh nói rất đúng. Hiện tại chỉ có thể đại gia cùng nhau hợp lực đem này đó cục đá dọn khai, bởi vì bọn họ tuyệt đối không có khả năng bỏ xe, không chỉ có là lộ trình xa xôi, còn có trên xe các loại vật tư là bọn họ cần thiết, cho nên hiện tại cũng, cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp. Cuối cùng mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu hợp lực đem che ở phía trước những cái đó đại thạch đầu dọn khai. Lúc này mọi người nhưng thật ra không có ai tính toán chi ly đánh giá hoặc là đi lười biếng, rốt cuộc mặt sau những cái đó không ngừng tới gần chứng tầm nhóm chính là muốn mọi người. Chính là che ở lộ trung gian đại thạch đầu thật sự quá nhiều, còn chưa chờ mọi người đem những cái đó đại thạch đầu dọn xong, mặt sau những cái đó mấp máy chứng tầm nhóm liền đuổi theo. Đột nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên, nhanh lên á đại gia, mặt sau những cái đó chứng tầm lại đuổi theo. Mọi người nghe được thanh âm. Trong tay Quân Bắc cục đã động tác một đốn, liền nhìn đến nơi xa kia một tảng lớn màu trắng không ngừng hướng bọn họ tới gần, tuy rằng kia tốc độ không mau, nhưng là cũng kinh không được bọn họ hiện tại không có cách nào lái xe rời đi a. Làm sao bây giờ? Chúng ta không còn kịp rồi. Này mấy khối đại thạch đầu căn bản là không có dễ dàng như vậy dọn khai. Đúng vậy. Nếu không chúng ta trực tiếp bỏ xe hảo. Xuân Trứng Bỏ xe ngươi có thể kiên trì dùng hai cái đuổi chạy bao lâu? Chính là, trên xe vật tư không có khả năng không cần, chẳng lẽ ngươi nếu không ăn không uống rửa hai chân vẫn luôn làm này đó chứng tầm đuổi theo chạy? Mọi người ngươi một lời ta một câu tranh luận nói. Mà một bên Việt trạch đám người đã biết kế tiếp một hồi trận đánh ác liệt là tránh không được, mọi người đã lấy hảo trong tay vũ khí, chuẩn bị tùy thời tác chiến. Vương binh nhìn Việt trạch đám người động tác, túi lầu nghĩ nghĩ. Liên bắt đầu mệnh lệnh những cái đó binh lính nghiêm chỉnh lấy đãi nên đón kế tiếp chiến đấu. Mọi người nhìn đến nơi này nơi nào còn có cái gì không rõ, hiện tại chỉ có thể như vậy, bằng không như thế nào đều là chết, vẫn là liều mạng đi. Vì thế một hồi cùng chứng tầm chém giết ở trên đường núi triển khai mọi người hẳn là muốn cảm tạ tô duyệt đem mẫu tầm cấp giết. Tô duyệt kế tiếp này đó chứng tầm sức chiến đấu đã yếu bớt, số lượng cũng giảm bớt. 062 không gian bại lộ. Không nói đến mọi người như thế nào gian nan cùng chứng tầm nhóm chém giết, tô duyệt bên này, bọn họ ba con tang thi cứ như vậy một bên lái xe một bên hướng chung quanh những cái đó trứng tầm trực tiếp né bom, nhưng thật ra phối hợp phi thường ăn ý. Mà tiểu hải tinh vẫn như cũ hôn mê ở tô duyệt túi háo bên trong không ngừng lôi kéo ba ba, tô duyệt mỗi cách không có bao lâu liền phải thu thập một chút túi háo bên trong những cái đó tiểu hải tinh lôi ra tới năng lượng thạch, tô duyệt không khỏi cảm thán. Tốc độ này có thể so tiểu hải tinh ngày thường dùng sức nghẹn thời điểm mau nhiều. Xem ra về sau phải thường xuyên làm nó chướng một chướng mới được. Đương Tô Duyệt đuổi theo việc chạch bọn họ thời điểm. Trời đã sắp tối, thời gian cũng đã là buổi tối 7-8 điểm. Mà Tô Duyệt bọn họ cũng đã đem này dọc theo đường đi đại bộ phận chứng tầm đều không sai biệt lắm tạc cặn bát đều không còn. Đến nỗi dư lại, nàng nhưng không có cái kia nghĩa vụ đi rửa sạch sạch sẽ đương Tô Duyệt đem xe khai ly mọi người đoàn xe gần một chút lúc sau, mới nhìn đến kia đầy đất hỗn đột, nàng hơi hơi nhịu như mày, xem ra nàng rời đi trong khoảng thời gian này bên trong, nơi này đã trải qua một hồi đại chiến. Tô Duyệt trực tiếp lái xe tìm được nàng phía trước kia chiếc màu đen xe Việt dã sau đó đem xe ngừng ở một bên, trực tiếp xuống xe, không màng chung quanh mọi người nhìn đến nàng khi kinh ngạc mà không thể tin tưởng ánh mắt, trực tiếp hướng màu đen xe Việt dã đi đến còn không đợi Tô Duyệt đến gần màu đen xe Việt giã, xe Việt giã bốn đạo cửa xe liền trực tiếp mở ra, trong xe chu vân đám người kinh hỉ nhìn Tô Duyệt sau đó nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy đến Tô Duyệt trước mặt, nôn nóng mà lo lắng dò hỏi Tô Duyệt tình huống. Tô Duyệt, ngươi không có chuyện đi. Có hay không bị thương? Đúng vậy, Tô Tiểu thư, ngươi vừa mới nhưng đem chúng ta cấp vụ chết, về sau ngươi cũng không nên như vậy à, chúng ta trái tim nhỏ cũng thật chịu không nổi. Chính là, nếu tô tiểu thư ngươi có chuyện gì nói, chúng ta trong lòng cả đời đều sẽ không hào quá. Đúng vậy, lần sau tô tiểu thư không cần làm như vậy nguy hiểm lại có thể sợ sự tình. Phải làm, chúng ta đại gia cùng nhau a tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau gì đó. Không để ý đến mọi người vây quanh ở tô duyệt bên người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, việt trạch không có tới gần cũng không nói gì. Hắn chỉ là dùng hắn cặp kia sắc bén lương bạc con ngươi ở Tô Duyệt trên người nghiêm túc cẩn thận nhìn quét một lần, phát hiện Tô Duyệt không có bị thường, cặp mắt kia hơi hơi cong lên, bên trong chớp động sáng ngời qua mang, làm Tô Duyệt căn bản vô pháp bỏ qua hắn. Nhìn đến Tô Duyệt nhìn quét lại đây ánh mắt, Việt Trạch cặp mắt kia càng thêm sáng ngời, nhìn Tô Duyệt ngây ngốc cười. Nhìn như vậy Việt Trạch, Tô Duyệt rũ xuống mi mắt trực tiếp rời đi tầm mắt. Tầm mắt ở đảo qua Tô dạng khi, Nhìn đến Tô Dạng trong mắt lo lắng ánh mắt, Tô Duyệt đối hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có nàng cũng không có bị thương. Tô Dạng mới nhẹ nhàng thở ra. Mà vẫn luôn an tĩnh ngốc tại Tô Dạng bên cạnh Lan Đình, nhìn hoàn hảo Tô Duyệt, trong lòng không khỏi âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc lần này nàng có thể an toàn chạy ra tới, trừ bỏ Tô Dạng kéo nàng một phen ngoại, chính yếu chính là dựa vào Tô Duyệt, nàng đôi mắt xem minh bạch Mà một bên văn thiên hữu chỉ là như suy tư gì nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Tô Duyệt, cũng không có nói lời nói. Hảo, đại gia không cần lo lắng. Nếu ta dám đi, liền tự nhiên có cái kia tin tưởng bình an trở về. Bất quá xem ra ta rời khỏi sau, các ngươi cũng gặp chuyện phiền toái tình. Thế nào? Có người bị thương sao? Tô Duyệt nhìn phía trước đường cái trung gian lấp kín những cái đó đại thạch đầu, sau đó đối mọi người hỏi. Đều không có như thế nào bị thương, có bị thương cũng là một chút tiểu thương, đã thượng quá gói thuốc chất hảo. Chu Vân quét mắt nàng trong đội ngũ hai ba cái bị thương đồng đội đối Tô Duyệt nói. Cách đó không xa Tần Lạc ở nhìn đến một chiếc xa lạ xe khai lại đây thời điểm, cũng đã đoán được trong xe mặt người là Tô Duyệt, nhìn Tô Duyệt xuống xe, Tần Lạc cũng không có những người khác kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, bởi vì hắn biết Tô Duyệt có cái kia không gian liền sẽ không có việc gì. Nhưng lại nhìn hoàn toàn không có một tia chật vật tô duyệt, tân lạc túi đầu, trong ánh mắt dám lưu dũng động, xem ra cái này thần bí không gian so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại, thế nhưng làm tô duyệt có thể ở kia vô số đáng sợ chứng tầm bên trong toàn thân mà lui, đó là cỡ nào cường đại cỡ nào thần bí cỡ nào đáng sợ năng lực. Nghĩ đến đây, tân lạc ngẩn đầu quét mắt tô duyệt đám người vị trí, bắt đầu tự hỏi hắn có phải hay không muốn bắt đầu đổi cái phương án đối đãi tô duyệt. Bởi vì hắn phía trước ý tưởng là trước cùng Tô Duyệt đánh hảo quan hệ, trở thành nàng tín nhiệm người lại đối nàng xuống tay, bất quá đáng tiếc chính là nàng không biết như thế nào liền đối hắn đặc biệt lãnh đạm, thậm chí nhìn hắn ánh mắt mang theo chán ghét. Xem ra muốn cho Tô Duyệt thích thượng hắn là không có khả năng, nếu như vậy, hắn liền đổi cái phương pháp, trực tiếp cùng Tô Duyệt làm rõ, uy hiếp nàng đem không gian cho hắn, liền tính Tô Duyệt không đáp ứng, hắn cũng có thể lợi dụng hắn biết nàng bí mật điểm này ở kế tiếp dọc theo đường đi hưởng thụ tô duyệt trong không gian mặt những cái đó vật tư đãi ngộ. Chỉ cần hắn thăm dò tô duyệt không gian đến tổn cùng là chuyện như thế nào lúc sau, liền tìm cơ hội đem cái kia không gian đoạt lấy tới chiếm cho riêng mình. Nghĩ ký kế tiếp đối phó tô duyệt phương án lúc sau, tần lạc tầm mắt liền dừng ở bên người vương binh trên người, nhìn vương binh kia không phải thực tốt sắc mặt, cùng với đối phương tầm mắt cũng dừng ở tô duyệt bên kia phương hướng lúc sau, tần lạc ra vẻ thật cẩn thận hỏi. Vương ca, ngươi xem tô tiểu thư thế nhưng bình an đã trở lại, chúng ta muốn hay không qua đi chào hỏi một cái. Rốt cuộc nàng như vậy lợi hại, về sau chúng ta dựa vào nàng địa phương còn rất nhiều. Vương Bình vốn dĩ ở trải qua dưỡng tầm chàng đối tô duyệt cầu cứu, tô duyệt không để ý đến hắn lúc sau, trong lòng đối tô duyệt ấn tượng liền phi thường kém. Hắn cảm thấy tuy rằng hắn phía trước đối phó những cái đó chứng tầm phương án đích xác ra sai nhưng là cũng không tới phiên tô duyệt tam phiên vài lần làm lơ hắn, thậm chí là đánh hắn. Hắn đường đường một cái căn cứ thượng tướng, thế nhưng ở các vị cấp giới cùng với những cái đó dị năng giả trước mặt bị một nữ nhân phiến mấy bàn tay, thật sự là một loại khuất nhục. Hiện tại nghe xong tần lạc nói, vương binh trong lòng càng hụt hẫng. hắn một cái đường đường thượng tướng, thế nhưng đã lưu lạc đến muốn dựa vào một nữ nhân nông nỗi. Nhưng là đảo mắt nhìn tô duyệt kia không có một kia trật vật bộ dáng. Vương Binh túi đầu che giấu trong ánh mắt cảm xúc, nàng đến tột cùng lại như thế nào làm được. Đi thôi. Ta làm cái này đội ngũ người phụ trách thật là yêu cầu qua đi hỏi một chút. Vương Binh nói xong liền hướng tô duyệt mọi người phương hướng đi đến. Ui. Các ngươi xem, họ Vương cũng đi qua, chúng ta cũng qua đi đi. Xem bọn hắn nói cái gì. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò tô duyệt nữ nhân kia đến tột cùng là dùng biện pháp gì an toàn trở về. Nàng không phải tang thi kháng thể biến dị giả sao? Có lẽ nhân gia hảo mệnh không chỉ là tang thi không thương tổn nàng, liền tang thi động vật cũng thương tổn nàng đi. Ngoại tào, không phải đâu? May mắn như vậy, nhị mạ như thế nào liền không có như vậy tốt sự tình nện ở ta trên đầu a. Ta nếu là có này năng lực, này mạ thế còn không phải nhậm ta muốn làm gì thì làm. Ha ha, còn không có ngủ liền nằm mơ. Ngươi người nọ phẩm vẫn là đừng loạn suy nghĩ. Liên tính lao tử được năng lực này, cũng không tới phiên ngươi a Người khác lại như thế nào lợi hại thì thế nào, còn không phải một cái ngoan độc máu lạnh nữ nhân, các ngươi cũng không nên quên mất phía trước chúng ta hướng nàng cầu cứu thời điểm, nàng chính là nhẫn tâm không thèm quan tâm chúng ta. Đúng vậy, như vậy có được như vậy cường đại thực lực, tâm địa lại ngạnh có thể. Cái kia, cái kia kỳ thật lúc ấy bọn họ ở sát trứng tầm thời điểm, chúng ta cũng không có đi hỗ trợ a Ngạnh. Cái này cũng là, có lẽ chính là bởi vì cái kia nàng mới không để ý tới chúng ta đi. Hẳn là, phía trước chúng ta đi dưỡng tầm tràng thời điểm, không phải nàng nói cho chúng ta biết nơi đó mặt có nguy hiểm sao. Chỉ là chúng ta lúc ấy ai cũng không tin nàng lời nói. Khu khu, nghe các ngươi như vậy nói, giống như nàng cũng không có như vậy máu lạnh bộ dáng. Thiết, các ngươi biết cái gì, nếu nàng thật sự như vậy hảo? Lúc ấy như thế nào không mãnh liệt ngăn lại chúng ta đi vào dưỡng tầm tràng. Ta xem nàng chính là một bộ không sao cả thái độ. Căn bản là không có đem chúng ta những người này sinh mệnh để ở trong lòng. Cái này, giống như cũng không thể nói như vậy đi. Nàng lại không phải chúng ta người nào. Có được như vậy thực lực, còn không phải là nên nhiều trợ giúp chúng ta này đó nhược thế quần thể sao. Người xem nàng ăn ngon, cũng không có phân một chút cho chúng ta. Các ngươi hiện tại nói này đó vô nghĩa có dám dùng, ta qua đi xem bọn hắn muốn nói chút cái gì. Ai, từ từ, ta cũng qua đi nhìn xem, cùng nhau a. Ta cũng đi, ta cũng đi. Vốn dĩ ở một bên phi thường tò mò lại không tốt hơn tiến đến tìm Tô Duyệt, ở một bên thảo luận mọi người, ở nhìn đến vương binh cùng tần lạc đám người chiều Tô Duyệt đi qua đi khi, cũng nhịn không được trong lòng tò mò vội vàng theo đi lên. Xem ra có người lại muốn đi lên tìm phiên toái Thật là nhìn liền chán ghét. Trần Dương vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn không ngừng hướng bọn họ rửa sát mọi người, đối đưa lưng về phía mọi người Tô Duyệt nói. Nghe được Trần Dương nói, Tô Duyệt trực tiếp xoay người, liền nhìn đến Vương Binh mang theo vài người hướng nàng đến gần. Đương nhiên còn có những cái đó đi theo Vương Binh đám người mông mặt sau dị năng giả nhóm. Tô Tiểu Thư quấy rời. Vương Binh đi đến ly Tô Duyệt hai bước khoảng cách đối Tô Duyệt nói. Tô Duyệt còn không có nói chuyện. Đứng ở mặt sau Trần Dương ôm cánh tay châm Chọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vương Bình, âm Dương quay khi nói, Vương Thượng Tướng, nhìn ngươi lời này nói, ngươi rõ ràng biết quái dày còn tiến lên đây quái dày, đây là cố ý đi. Một cái đại lao ra thế nhưng còn làm ra vẻ đi lên. Thật là khôi hài đã chết. Vương Bình nghe được Trần Dương kia chào phung nói, lựa chọn trực tiếp làm lơ, hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở tô duyệt trên người, thấy tô duyệt vẫn như cũ lạnh một khuôn mặt cũng không có nói lời nói tính toán. Tiếp tục hỏi, Tô Tiểu Thư, xin hỏi ngươi là như thế nào từ những cái đó chứng tầm đôi bên trong lông tóc vô thương trở về. Tuy rằng vấn đề này có chút đường đột, nhưng là này đối với chúng ta phi thường quan trọng. Hy vọng Tô Tiểu Thư có thể đúng sự thật nói cho chúng ta biết. Nếu thật là có cái gì tốt phương pháp, chúng ta cũng có thể ở lúc sau hảo hảo chú ý, để giảm bớt chúng ta chi gian thương vong. Tô Duyệt tầm mắt chỉ là quét mắt vương binh. Lệnh lung nói, nơi nào có cái gì phương pháp, chính là sát ra tới, dùng đao dùng thương dùng bom, này đó vương thượng tướng không phải đều biết sao. Vương binh gắt gao nhìn chầm chầm tô duyệt cặp kia không có độ ấm lạnh băng con người, lệnh lung nói, xem ra tô tiểu thư là không chịu cùng chúng ta đại gia chia sẻ. Tô duyệt vừa thấy vương binh như vậy liền biết đối phương là có ý thứ gì, tô duyệt trong lòng lắc lắc đầu, cái này vương binh như thế nào liền biến thành như vậy. Phía trước cái kia lén lách ngay thẳng đại nam nhân thật là trước mắt cái này vì biết đáp án mà đùa bỡn thủ đoạn nam nhân. Ha ha, cũng là, nàng như thế nào liền quên mất, đối phương lại như thế nào cũng là ở chính phủ quân đội bò sờ lăn lộn lâu như vậy người, sao có thể không có điểm tâm cơ thủ đoạn. Bất quá nàng Tô Duyệt nhưng không có như vậy nghĩa vụ đi trả lời hắn vấn đề, vì thế Tô Duyệt lạnh lùng nói, "Vương thượng tướng tâm tư quá nặng, tưởng quá nhiều." Ta đích xác không có gì mặt khác biện pháp. Hảo, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Tô Duyệt nói xong không để ý tới lạnh mặt vương binh cùng với chung quanh vẻ mặt thất vọng những cái đó dị năng giả nhóm, trực tiếp xoay người hướng nàng xe đi đến, mở cửa xe, ngồi trên xe, sau đó phanh mà một tiếng, đem mọi người tầm mắt ngăn cách ở bên ngoài. Tô Duyệt vừa tiến vào trong xe mặt liền nhìn đến lốc tại ghế sau chơi trò chơi tiểu minh cùng tiểu huyễn, cùng với bị nàng còn tại phó giá thượng. Vẫn như cũ hôn mê lại không ngừng từ hai cái rác chi gian bài trừ năng lượng thạch tiểu hải tinh, tâm tình hơi chút tốt hơn một chút. Mà bị tô duyệt trực tiếp còn tại tại chỗ mọi người, thấy chính chủ đều đi rồi, tự nhiên liền tan. Vương Binh nhìn nơi chiếc xe kia, sắc mặt hát phi thường khó coi. Một lát sau Vương Binh tầm mắt từ tô duyệt chiếc xe kia thượng chuyển rời đến Việt Trạch, Văn Thiên Hiếu, tô dạng cùng với Lan Đình mấy người trên người, hắn lanh túc nhìn mấy người, nghiêm khắc nói. Các ngươi mấy cái thân là quân nhân, thế nhưng ở nguy cơ thời khắc ném xuống mọi người một mình chạy trốn, đây là đảo binh hành vi. Đây là đáng xấu hổ hành vi, các ngươi đều sẽ đã chịu nên có nghiêm khắc xử phạt. Trở lại căn cứ, ta sẽ đúng sự thật hướng thượng cấp báo cáo. Phụt, vương binh nói âm vừa ra, một bên văn thiên hữu liền trước nhịn không được bật cười, rõ ràng là chào phúng mà lạnh băng tới cười, sướng vui hắn kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Thế nhưng cũng cho người ta một loại tốt đẹp cảm giác. Ha ha, Vương Thượng Tướng, đừng nói như vậy nghiêm trọng a Ta thật sự thực lo lắng căn cứ sẽ trừng phạt ta. Bất quá ngươi ngàn vạn không cần làm ra này phúc lời lẽ chính đáng bộ dáng. Nói như vậy chính nghĩa lời nói, ta dạ dày đột nhiên có chút phạm lê tưởng Chịu không nổi đâu. Như hoa cánh tốt đẹp cánh môi phun ra nói lại không bằng nó chủ nhân như vậy tốt đẹp. Văn thiên hữu kia lời nói làm vương binh sắc mặt có chút không nhịn được, bất quá còn không đợi hắn quát lớn ra tiếng, việt Trạch kia lệnh băng thanh âm liền tiếp theo vang lên, tùy ngươi liền. Nói xong sao? Nói xong có thể đi rồi. Tô dạng đỡ đỡ trên mặt tơ vàng mắt kính, cười nói, vương thượng tướng, vẫn là chờ ngươi có thể tồn tại trở lại căn cứ thời điểm rồi nói sau. Hiện tại chúng ta yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi. thỉnh vương thượng tướng không cần quấy giày chúng ta. Lan Đình thấy mọi người đều tỏ thái độ, càng là trực tiếp nói, không cần đến căn cứ, ta hiện tại liền không làm, đi theo ngươi như vậy người lãnh đạo, ta còn là sớm một chút thoát ly ngươi sẽ sống hơi chút lâu điểm. Còn có trước nói rõ ràng à, lúc sau cũng không nên lại ra lệnh cho ta phân phó ta làm việc. Vương binh vườn tay run rẩy chỉ vào việc chạch mấy người, khi nói không nên lời một chữ, hắn lời nói mới rồi chỉ là muốn chấn trụ mấy người. Bởi vì nơi này vài người hắn đều là vô pháp xử trí bọn họ. Chính là mấy người thế nhưng hoàn toàn một bộ không đem hắn vương binh để vào mắt bộ dáng. Liền khí vương binh đau lòng gan đau cả người đều đau. Rồi lại cố tình không làm gì được mấy người. Kia cổ khí nghẹn ở trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Tân lạc nhìn ở mấy người trước mặt an mệnh vương binh. Trong mắt hiện lên một mặt khinh thường thần sắc. Bất quá hắn lại lôi kéo vương binh cánh tay. Ngự khí lo lắng nói. Vương ca. Chúng ta hãy đi trước đi, nhưng cái đó bọn lính còn chờ ngươi qua đi chủ trì đại cục đâu. Tân lạc trực tiếp cho vương binh dưới bậc thang, vương binh tự nhiên cũng không nốc tiếp tục ở chỗ này tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn tức giận nhìn mấy người liếc mắt một cái, liền hư một tiếng xoay người rời đi. Tân lạc thấy vương binh đi rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không nốc tại nơi này, hắn đi theo vương binh cùng nhau trở về phía trước bọn họ sở ngồi chiếc xe kia thượng. Nhìn vương binh lạnh một khuôn mặt ngồi ở trong xe không nói lời nào, tần lạc thở dài. Sau đó an ủi vô vô vương binh bả vai, an ủi nói, vương ca, không cần lại vì những cái đó không hiểu người nhân sinh khí. Ta biết vương ca là một cái tốt hơn đem, người đem sinh tồn hy vọng để lại cho người khác, đem chính mình đặt ở cuối cùng. Này không phải người bình thường có thể làm được. Ta vĩnh viễn duy trì vương ca. Vương binh nghe xong tần lạc nói, thở dài nói, tiểu tần. Cảm ơn ngươi. Hiện tại toàn bộ đồng đội chỉ có ngươi còn tin tưởng ta, duy trì ta, tôn trọng ta. Ai? Nói xong vương binh đau đầu xoa xoa cái chán. Bởi vì ta biết vương ca ngươi cũng có người khó xử. Ta sẽ vẫn luôn duy trì vương ca ngươi. Bất quá vương ca, tô duyệt nơi đó ta đi nói nói xem, xem có thể hay không giảm bất các ngươi trì giàn quan hệ. Tần lạc nói xong vẻ mặt kiên định nhìn vương binh. Vương binh thấy tần lạc như vậy. Tối đầu nghĩ nghĩ, tuy rằng không ôm cái gì hy vọng, nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý tần lạc nói. Hiện tại hắn là đã nhìn ra, việc trạch bọn họ mấy cái hiện tại đều là đứng ở tô duyệt kia một phương, nếu bọn họ không hòa hoãn một chút quan hệ, này dọc theo đường đi như vậy đi xuống, đôi hắn phi thường bất lợi. Vì thế vương binh đi an bài kế tiếp gác đêm nhân viên, mà tần lạc còn lại là bắt đầu hướng tô duyệt nơi chiếc xe kia đi đến, nhìn trước mắt tính năng phi thường tốt xe. Tần lạc trong đầu mặt phản ứng đầu tiên chính là, cái này xe hẳn là cũng là tô duyệt từ trong không gian mặt lấy ra tới đi. Tần lạc tầm mắt rừng ở đen như mực cửa sổ xe thượng, hắn nhẹ giọng gõ gõ cửa sổ xe pha lê, nhìn cửa sổ xe ở trước mặt hắn chậm rãi trước xuống, lộ ra tô duyệt cặp kia lãnh đạm con người, hắn thanh tú trên mặt đối tô duyệt dơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Sau đó không chút để ý đối tô duyệt nói, tô tiểu thư, ngươi này bộ xe nhưng thật ra phi thường không tồi mặc kệ là xe tính năng cùng xe bản thân mới cũ trình độ đều phi thường không tồi. Nghe xong Tần Lạc nói, Tô Duyệt lãnh đạm quét mắt Tần Lạc kia trên mặt không chút để ý tươi cười, cùng với hắn trong mắt kia một bộ trí tại tất đắc thần sắc, Tô Duyệt có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có mở miệng. Tần Lạc thấy Tô Duyệt không có phản ứng cũng không giận, hắn chỉ là lo chính mình tiếp tục nói, ta cảm thấy Tô Tiểu Thư cũng thật chính là hảo mệnh. Ở như vậy gian nan mặt thế. Ngươi không chỉ có có được tang thi kháng thể biến dị thân thể, ở tang thi trung đi ngang, thậm chí mỗi ngày cũng không cần lo lắng đồ ăn cùng với vật tư vấn đề. Cái này làm cho ta phi thường hâm mộ. Tô Duyệt nghe xong Tần Lạc nói chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, trực tiếp duỗi tay riêu lên xe cửa sổ. Tần Lạc tự nhiên thấy được Tô Duyệt động tác, hắn bươn tay một phen để lại cửa sổ xe, sau đó cười như không cười nhìn Tô Duyệt, sau đó không chút để ý nói, "Tô tiểu thư, Ngươi không gian cũng thật chính là cái thứ tốt. 063 Tô Duyệt không gian bị huy hiếp. Tân Lạc nói âm vừa ra, Tô Duyệt lật màu đỏ đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó Tô Duyệt đột nhiên cả người tản ra nùng liệt sát ý trực tiếp hướng vẻ mặt cười như không cười Tần Lạc dũng đi, làm nguyên bản vẻ mặt khoe khoang Tần Lạc, đột nhiên hô hấp khó khăn đỏ lên cả khuôn mặt. Tân Lạc trừng lớn hai mắt kinh sợ nhìn Tô Duyệt, gian nan vươn ra ngón tay chỉ vào Tô Duyệt. Từng câu từng chữ đối Tô Duyệt uy hiếm nói, Tô Duyệt ngươi có thể giết ta, nhưng là ta vừa chết, ngươi có được không gian sự tình lập tức liền sẽ tản đi ra ngoài. Đến lúc đó sẽ là cái gì hậu quả, ngươi hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng. Ha ha ngươi cho rằng ta sẽ ngốc một mình một người tới tìm ngươi nói này đó. Tân Lạc nói xong lời nói hai mắt cứ như vậy thẳng tóc nhìn trầm chầm, chầm Tô Duyệt, vẻ mặt thấy chết không sờn. Bất quá hắn trong lòng lại không có hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy tự tin cùng lớn mật, lúc này hắn trái tim ở mánh liệt nhảy lên, tựa hồ muốn tử hắn cổ họng nhảy ra. Đồng thời hắn cả người cũng đều ở phát run, tử vong sợ hãi không ngừng kích thích hắn yếu ớt thần kinh, hắn thậm chí có loại dây tiếp theo hắn liền sẽ chết ở tô duyệt trước mặt mánh liệt cảm giác. Tân lạc đột nhiên có chút hối hận hắn hành vi, xem ra là hắn quá mức xúc động cấp tiến một ít. Hắn không nghĩ tới Tô Duyệt sẽ như vậy không hề báo động trước ở trước mắt bao người liền trực tiếp đối hắn ra tay nàng thậm chí không có vận dụng một ngón tay đầu. Lúc này Tân Lạc mới phát hiện hắn tưởng sai rồi, bởi vì Tô Duyệt so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại, nàng cường đại năng lực đã vượt qua hắn mong muốn. Quá không thể tưởng tượng. Nhưng là càng là như vậy, Tân Lạc đối với Tô Duyệt có được không gian liền càng thêm khát vọng, Tô Duyệt gần là một ánh mắt thế nhưng là có thể lập tức lấy thánh mạng của hắn. Đó là như thế nào năng lực cường hãn, Tô Duyệt cái kia thần bí mà cường đại không gian đến tuột cùng có được như thế nào mật mã, thế nhưng làm Tô Duyệt có được như vậy không nên thuộc về nhân loại năng lực. Tô Duyệt nghe xong tần Lạc nói, hơi chút thu hồi điểm kia không ngừng chuốt xuống mà ra sắc ý, nàng lật màu đỏ con ngươi mang theo thị huyết mà tàn nhẫn quan mang lạnh lùng nhìn Tân Lạc, thanh âm lại bình đạm không có một kia Phật phồng nói, ngươi đây là ở Huy Ta. Còn có người nói ta có không gian liền có không gian. Ai tin? Như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Tân lạc cảm nhận được trên người giảm bớt một ít sắc ý, hơi chút cảm giác được hô hấp thông thuận một chút, liền nhìn đến tô duyệt cặp kia phiếm thị huyết cùng sát ý máu lạnh con người, hô hấp đột nhiên căng thẳng, nhưng là nghĩ đến hắn bắt được đối phương nhược điểm cùng tử huyệt, liền lại kiên cường lên. Ha ha, lại như thế nào không thể tưởng tượng sự tình đều đã xảy ra. Ngươi có được không gian sự tình cũng sẽ không làm người không tin. Tân lạc lạnh giọng nói xong lúc sau, thanh âm một đốn, lại hơi mang đắc ý nói, như thế nào không có không gian. Ta chính là ở một cái đêm tối tận mắt nhìn thấy đến tô tiểu thư ngươi làm người màu lam xe Việt dã chống rông biến mất, sau đó đi bộ đã làm kia tòa đoạn tiểu. Ha ha, thế nào, tô tiểu thư không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị ta phát hiện đi. Ha ha ta cũng không nghĩ tới. Trên thế giới này thật sự có trong tiểu thuyết mặt mới có thể xuất hiện không gian đâu. Cho nên tô tiểu thư, ta thật sự phi thường hâm mộ ngươi hảo mệnh. Nghe xong tần lạc nói, tô duyệt tinh tế một hồi tưởng, liền nghĩ tới ở DJ tỉnh căn cứ tìm tô láo mẹ nó thời điểm. Nàng thật là gặp một chỗ đoạn kiều, sau đó thừa dịp mọi người ngủ thời điểm ở ẩn nấp góc đem xe Việt giã thu vào trong không gian mặt. Lúc ấy, nàng đối với tinh thần lực ứng dụng còn không phải phi thường thuần thụ. Cho nên lúc ấy nàng cũng không có nghĩ đến dùng tinh thần lực tra xét chung quanh, xem ra chính là lần đó không cẩn thận liền đem nàng có được không gian sự tình bại lộ ở người nam nhân này trước mặt. Tân lạc thấy tô duyệt rũ mi mắt không biết suy nghĩ cái gì, liền tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không có cái gì ác ý. Nếu tô tiểu thư ngươi có được như vậy nghịch thiên không gian, tự nhiên là không thể tùy tiện làm người biết. Nếu bí mật này bị nhân loại biết đến lời nói, Như vậy tô tiểu thư ngươi liền sẽ trở thành chúng thỉ đứng đầu. Đến lúc đó toàn bộ thế giới liền không còn có tô tiểu thư ngươi trô dung thần. Người mỗi thời môi khắc đều sẽ sống ở bị nhân loại đuổi giết đánh cấp dưới.